quả nhiên buổi sáng 8 giờ toàn bộ ấy bù tất cả đều là dung dung xuất quỹ dung dung ăn hàng cấm dung dung hấp độc chờ tin tức tràn ngập lưu tiểu phỉ cùng chu anh điện thoại đều bị đánh bạo các nàng không thể không tắt máy sau đó đuổi tới cục cảnh sát lúc này dung dung còn không thanh tỉnh còn không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì lưu tiểu phỉ nhìn đến nàng một bộ thần trí không rõ bộ dáng tức giận đến gan đau hận không thể xông lên đi liền cho nàng một bạt thai cũng may dung dung ăn chính là một loại cùng loại với mê dược hàng cấm cấu không thượng hấp độc Lưu Tiểu Phỉ thực thuận lợi đem nàng lánh ra tới. Ngươi có đầu góc không đầu góc? ngươi không phải nói ngươi rất mệt sao. Ngươi không phải nói ngươi tưởng nghỉ ngơi sao. Đây là ngươi cái gọi là nghỉ ngơi, chạy đến đồng chí quán ba uống rượu còn ăn hàng cấm, ngươi còn muốn ngươi tinh đồ không cần. Vừa lên xe, Lưu Tiểu Phỉ liền khai như húc đầu mang to. Dung Dung cũng ý thức được phát sinh cái gì, chỉ hỏi, hiện tại tin tức đều ở đưa tin sao. Ngươi nói đi. Lưu Tiểu Phỉ đều muốn giết nàng. Thật vất vả mang ra một cái nhìn có tiền đồ minh tinh, hơn nữa nàng tinh đồ liền ở trước mắt, liền tuân ra như vậy rèm pha tới. Nếu lần này nguy cơ xã giao không có làm tốt, Dung Dung liền hủy. Chu Anh lấy ra một cái dự phòng di động, đem người Bồ nhảy ra tới xem. Hiện tại hot sẽ ở bảng 123 danh tất cả đều là tên nàng, Dung Dung hấp độc, Dung Dung xuất quỹ, Dung Dung lại là đồng tính luyến ái. Mặt sau còn có người bồ đề tài là, chúng ta đều bị Dung Dung lừa, Nàng không thể xem đi xuống. Lại xem đi xuống phòng trường đầu góc muốn tạt rớt. Ta là bị người hãm hại. Dung Dung nói, tiểu phỉ tỉ, chúng ta hồi cục cảnh sát đi. ngươi nói cái gì? Mới từ cảnh sát ra tới, nàng lại muốn chạy về cục cảnh sát, nàng điên rồi sao? Ta muốn báo nguy, hơn nữa ta phải đối cái kia quán bar nô bội bội cập tha quân đưa ra nói cho. Dung Dung nói xong đẻ đẻ giữa mày, mặt khác, ta muốn phát một cái thanh minh, đem sự tình trải qua nói một chút, thanh minh ta vừa không là đồng tính luyến ái cũng không có hấp độc. Thanh Minh nhất định phải phát, nhưng là báo nguy chuyện này quay đầu lại lại nói. Lưu Tiểu Phỉ mới vừa nói xong, nàng dự phòng di động vang lên, là Đinh Khang Thái đánh tới. Đinh Tổng. Lưu Tiểu Phỉ vội tiếp điện thoại. Dung Dung ở bên cạnh ngươi sao? Đinh Khang Thái thanh âm xưa nay chưa từng có nghiêm khắc. Ở. Đem điện thoại cho nàng. Lưu Tiểu Phỉ đem điện thoại cấp Dung Dung. Dung Dung có chút khó chịu, phát sinh như vậy tin tức hắn nhìn đến, khẳng định đối nàng phi thường thất vọng. Nàng nhất để ý chính là hắn cái nhìn Nghĩ đến đây trong lòng càng là vẻ vải khó chịu Tiếp điện thoại Chương 771 nhân sinh lần đầu tiên Ta cho ngươi an bài một người luật sư Nàng một lát liền đến Kinh Thành Nàng sẽ phụ trách chuyện này Đinh Khang Thái ở Dung Dung một tiếp điện thoại khi liền nói Dung Dung thật không nghĩ tới Đinh Khang Thái sẽ là cái dạng này phản ứng Hắn nói nàng cho chính mình an bài luật sư Là muốn giúp chính mình thưa kiện sao Dung Dung Không nghe được nàng thanh âm Đinh Khang Thái lại lần nữa cùng nàng xác nhận. Ta ở, Đinh Tổng. Dung Dung đáp lại. Đinh Tổng, ta muốn đi cục cảnh sát báo nguy. Có thể. Đinh Khang Thái nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Dung Dung bên thai đã lâu đã lâu đều là Đinh Tổng nói, hắn nói chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn không hỏi nàng đến tột cùng có hay không cùng nữ cùng xã giao quan hệ, cũng không hỏi nàng có hay không hấp độc, mà là nói nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. phảng phất đôi nàng tràn đầy tín nhiệm. Kỳ thật, nàng chính mình đối chính mình, đều không có như vậy tín nhiệm. Kia mấy chữ, thật sâu ủng hộ nàng cả người. Lưu tiểu phỉ bồi dung dung đi cục cảnh sát báo nguy, cho rằng chính mình là bị người hạ mê dược, cũng có ở nàng ý thức không rõ ràng lắm mang nàng ra quán bar cũng giá lên xe. Nàng yêu cầu điều lấy đêm đó sở hữu quán bar ghi hình, chứng minh chính mình trong sạch. Buổi sáng 10 điểm, Đinh Khang thái thế nàng thỉnh luật sư Đồng Khả Hân tới rồi. Đồng Khả Hân nhìn giống không đến 30 tuổi trẻ luật sư. An mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu xám tây trang bao váy, mặt mang tươi cười. Dung Dung ghi lại khẩu cung, trở về khi đồng khả hơn phi thường kỹ càng tỉ mỉ hỏi đêm qua phát sinh chi tiết. Dung Dung cũng rất phối hợp, đem chính mình có thể nghĩ đến sở hữu sự tình đều cùng đồng khả hơn nhất nhất thuyết minh. Án này, muốn cáo quán ba cùng A quân đều có điểm khó, bởi vì đã qua một đêm, chứng minh phần lớn đều không có, cử chứng khó khăn. Nhưng là chúng ta có thể thông qua một ít biện pháp khác, đặt tới trả lại ngươi trong sạch mục đích. Đồng Khả Hân xem Dung Dung khi phi thường ôn hòa, trong ánh mắt đối nàng tựa hồ còn lộ ra vài phần tò mò. Biện pháp gì nha? Dung Dung hỏi. Đồng Khả Hân thật sâu cười, nói ý vị thâm trường, Đinh tổng hội có biện pháp. Dung Dung vẫn là không quá minh bạch, nhưng là bọn họ lập tức liền đến Đinh Khang thái chỗ ở. Chúng ta hiện đi an khang chỗ đó, hắn sáng sớm cho ta gọi điện thoại, làm ta ném xuống trong tay sở hữu án tử tới kinh thành làm người luật sư. Dung Dung nghe lời này, mặt hơi hơi hồng, trong lòng lại có chút nghi hoặc. nghe đồng luật sư nói chuyện ngữ khí nàng tựa hồ cùng đinh tổng rất quen thuộc bất quá hắn cũng coi như cho ta giới thiệu một cọc hảo sinh ý cấp minh tinh thưa kiện danh khí là kiếm tới đồng khả hơn lời này nhưng thật ra có vài phần giống nói giỡn, nàng phần lớn đánh chính là hình sự án cấp minh tinh làm luật sư vẫn là lần đầu tiên nếu không phải đinh khang thái mở miệng nàng đại khái cũng sẽ không tiếp đinh tổng ở kinh thành nghĩ đến lập tức muốn gặp đến đinh tổng dung dung vẫn là khẩn trương lên đúng vậy đinh tổng ở kinh thành Đồng Khả hơn làm luật sư, nhất am hiểu quan sát người, vừa thấy Dung Dung này phản ứng càng cảm thấy đến thú vị. Đỗ Mi vẫn luôn lo lắng An Khang sẽ vẫn luôn như vậy đơn đi xuống, luôn muốn cho hắn giới thiệu đối tượng, hiện tại tựa hồ có thể không cần lo lắng. Tới rồi Đinh Khang Thái Châu ở, Dung Dung lại có chút nghĩ mà sợ, vốn di chuyện này phát sinh lúc sau tựa như một giấc mộng, Lưu Tiểu Phỉ đã cùng đoàn đội thương lượng như thế nào làm nguy cơ xã giao, mà nàng trừ bỏ báo án ngoại, phảng phất liền thành người ngoài cuộc nhìn bọn họ vội. Như thế nào không đi vào? Đồng Khả Hân xem nàng đứng ở cạnh cửa phát ốc. Đinh Tổng thật sự muốn gặp ta sao? Nàng sông lớn như vậy hóa a? Hắn nói làm ta mang ngươi lại đây. Đồng Khả Hân trước sau cười. Nghe được lời này, đành phải đi theo Đồng Khả Hân đi vào. Đinh Khang Thái đang ở phòng khách tiếp điện thoại, nhìn đến các nàng tiến vào chỉ làm cái thủ thế còn tại tiếp tục giảng điện thoại. Chờ hắn mau nói xong điện thoại khi, Lưu Tiểu Phỉ Chu Anh đều tới. Đinh Tổng, chúng ta nghĩ lên tiếng bản thảo. ngươi xem có vấn đề sao lưu tiểu phỉ đem lên tiếng bản thảo cấp đinh khang thái đinh khang thái cầm lên tiếng bản thảo nhìn một lần sửa lại mấy cái tìm từ tử sửa xong lúc sau lập tức làm lưu tiểu phỉ đi phát dung dung cũng chưa tới kịp xem nội dung lưu tiểu phỉ ấn đinh khang thái đem điện tử bản nội dung sửa hảo đóng dấu đóng dấu ra quét sau đó bằng mau tốc độ phát ra tới nhưng hân ngươi nói một chút chuyện này thích đáng xử lý biện pháp là cái gì đinh khang thái hỏi đồng khả hơn đồng khả hơn cười Ngươi nơi nào còn dùng ta giúp, ta tin tưởng ngươi khẳng định trong lòng có chú ý. Loại chuyện này, báo nguy cũng bất quá là thủ đoạn, muốn thật sự khởi tố cũng không có trực tiếp chứng cứ, còn không bằng trực tiếp làm cảnh sát nhằm vào mặt khác trái pháp luật hành vi đi tư pháp hình sự tư pháp chỉnh tự dọa dọa những người đó. Đinh Khang Thái cùng Đồng Khả Hân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hắn đối tiểu phỉ nói, Dung Dung đại ngôn chịu ảnh hưởng sao? Hôm nay quảng cáo thương gọi điện thoại tới, nói tạm thời có thể trước không chụp Dung Dung đại nôn. Lưu tiểu phỉ sắc mặt không tốt lắm. Vừa lúc, có thời gian làm nàng đối mặt truyền thông hóa giải chuyện này. Có một số việc, chưa chắc là chuyện xấu. Đinh Khang Thái nói. Dung Dung muốn định nói với hắn cái gì, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, nàng rất là mất mát, an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Đinh Khang Thái cũng tựa hồ không có thời gian cùng Dung Dung nói chuyện, bởi vì hắn điện thoại văng lên. Các ngươi đều đi làm việc đi, nhưng hân phiền phải ngươi lại ở lâu hai ngày. Dung Dung, hai ngày này ngươi ở ta nơi này. nơi này có phòng cho khách, ngươi đi nghỉ, ngơi đi. Chu Anh, ngươi đem Dung Dung hành lễ lấy lại đây. Tiểu Phỉ tỷ, ngươi liên hệ một chút Chu Đạo Cập Nguyễn Linh Ngọc nhà làm phim. Dung Dung muốn vãn một ngày tiến tổ. Đinh Khang Thái ở tiếp điện thoại trước nói. Thốt, Đinh tổng. Lưu Tiểu Phỉ cùng Chu Anh từng người làm việc đi. Đồng Khả Hân cùng Dung Dung lên lầu. Phòng cho khách đã thu thập hảo, bồi Dung Dung vào phòng. Các ngươi Đinh tổng đối như thế nào giải quyết trong lòng hiểu rõ, ngươi có thể không cần lo lắng. Cảm ơn ngươi, Đồng luật sư. Dung Dung chân thành nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ta cùng đinh Luân là lao bằng hữu. Đồng khả hân đối Dung Dung ấn tượng nhưng thật ra thực hảo, nàng làm luật sư nhiều năm, cũng tiếp xúc quá minh tinh, đại bộ phận minh tinh đều cao cao tại thượng, không ai bị nổi, giống như toàn thế giới đều người hầu hạ bọn họ. Nhưng thật ra trước mắt Dung Dung, tính cách hiền hòa còn có điểm thẹn thùng, người cũng thật thiện vô ngụy làm cho người ta thích. Nga, các ngươi nhận thức thật lâu thật lâu sao. Dung Dung nhịn không được hỏi nhiều một câu. Ta cùng hắn tỷ tỷ là đại học đồng học. Đồng Khả Hân nói: "Đinh Khang Thái tỷ tỷ là Thúy Mỹ Đinh Đồ Mi, cái kia phỉ thúy giới truyền kỳ nhân vật, mê giống nhau nữ nhân. Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Đồng Khả Hân nói xong liền đi ra ngoài. Nàng xuống lầu khi, Đinh Khang Thái mới vừa nói chuyện điện thoại xong, nàng nói: "Hồi Thanh Dương sau, Đồ Mi nếu là hỏi ta ta muốn như thế nào trả lời tương đối hảo đâu." "Cái gì trả lời?" Đinh Khang Thái vẻ mặt không rõ bộ dáng. "Ngươi nói đi." Đừng trang. Đồng Khả Hân lộ ra khinh thường hắn dối trá biểu tình. Nàng là ta công ty kỳ hạ trọng điểm chế tạo bồi dưỡng minh tinh, ta hoa rất nhiều tài nguyên ở trên người nàng, đương nhiên không nghĩ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, tự nhiên muốn giữ được nàng. Đinh Khang Thái nói. Liền đơn giản như vậy. Đồng Khả Hân nửa tin nửa ngờ. Hiện tại liền đơn giản như vậy. Hắn nói. Hiện tại. kia về sau đâu? Lời này có điểm ý tứ, bất quá Đồng Khả Hân không lại thâm hỏi. Nhớ trước đây đổ mi còn tưởng tác hợp nàng cùng An Khang, bị nào đó người ăn không ít nhằn giấm. Tiếp cái này kiện tụng trong nhà nào đó người đã không cao hứng. Cho nên, nàng không thể quản quá nhiều An Khang sự tình. Nếu không ngươi cũng ở chỗ này trụ đi, nơi này có phòng. Đinh Khang thái xem nàng phải đi, liền nói. Không được, ta đến khách sạn, yên tâm ta nếu tới, sự tình không xong ta sẽ không đi, nhất định giải quyết rất chuyện này. Đồng Khả hơn đi phía trước nói, đi tới cửa nàng lại dừng lại. quay đầu lại nói, mặt khác cô nương này rất không tồi. Đinh Khang Thái khỏe miệng khẽ nhết, lên lầu đi. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ nàng cửa phòng, rung rung tới mở cửa, thấy là Đinh Khang Thái khẩn trương cắn cắn môi dưới. Đinh Tổng, còn không có thời gian cùng ngươi liêu một chút. Đinh Khang Thái tìm cái ghế dựa ngồi xuống, làm nàng cũng ngồi xuống. Rung rung giống cái làm sai sự học sinh tiểu học giống nhau ngồi xong, nhìn Đinh Khang Thái. Đinh Tổng, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền thoái. phiền thoái còn không nhỏ. Đinh Khang Thái tán thành gật gật đầu. Dung Dung đương nhiên cũng biết, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm khó chịu. Vì cái gì cùng nô bội bội chạy đến loại địa phương kia đi. Bội bội tỷ cùng ta cùng cái thôn, là ta biểu tỉ, nàng giúp quá ta. Dung Dung nói. Giúp ngươi. Đinh Khang Thái nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, thư lệnh một tiếng. Giúp ngươi chính là làm ngươi bồi những cái đó đạo diễn lao bản. Là, nhưng nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không nhận thức ngươi. Dung Dung là một cái nhớ tình cũ. nàng thật cho rằng nô bội bội là muốn tìm nàng uống rượu mà thôi. Dung Dung, ngươi có biết hay không đêm qua chính là một cái cục. Đinh Khang Thái Thần sắc khắc nghiệt lên, có phóng viên ở quán ba chờ, cái kêu kêu a quân nữ nhân cũng là cố ý trở bị hạ dược ngươi ở trên đường biểu xe bị cảnh sát bắt được. Nếu chuyện này xử lý không tốt, ngươi diễn nghệ kiếp sống như vậy chung kết. Dung Dung nghe sắc mặt chấp nhận, không có lập tức nói tiếp. ở cái này vòng, không phải biết diễn kịch liền có thể. ngươi còn có muốn cảnh rất tâm, có đồ vật không thể ăn. Có đồ vật không thể thu, minh bạch sao?" Đinh Khang Thái lời này tương đương với giáo hấn, ngữ khí phi thường nghiêm khắc. "Đã biết, Đinh tổng." Đinh Khang Thái vô dụng quá loại này, ngữ khí cùng nàng nói chuyện, làm Dung Dung càng thêm hối hận chính mình việc làm. "Mà Đinh Khang Thái đâu?" Xem Dung Dung là thật sự có chút sợ, hơn nữa nghĩ lại tưởng tượng nàng bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi tác, vốn dĩ liền không trải qua cái gì, sẽ bị lừa mắc mưu bình thường thực. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy chính mình quá mức nghiêm khắc, liền ho nhẹ một tiếng. Bất quá ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, những người đó hại người thủ đoạn nhiều, người bình thường phòng không lắm phòng, cũng may ngươi người không có việc gì, đã là vận hạnh. Nghe được hắn nói nói như vậy, Dung Dung trong lòng càng thêm không dễ chịu. Phát sinh như vậy sự, hắn tự mình ra mặt thế nàng giải quyết tốt hậu quả, còn như vậy an ủi chính mình, hắn nuôi chính mình thật sự thật tốt quá. Cảm ơn Đinh Tổng, ta về sau sẽ cẩn thận. Dung Dung bội nói, hôm nay ngươi trước ở nơi này, nơi này bí ẩn tính hảo. Phóng viên không dễ dàng tìm được ngươi. Đinh Khang Thái thanh âm ôn hòa không ít. Hảo. Vội nửa ngày, ta đã đói bụng, tủ lạnh giống như có mì sợi, ngươi sẽ phía dưới sao? Đinh Khang Thái hỏi. Ta sẽ. Dung Dung lập tức đứng lên, ta đi phía dưới. Nhìn đến nàng đi ra ngoài, cuối cùng có điểm tinh thần, Đinh Khang Thái tùng một hơi. Ấn ấn giữa mày, phát hiện chính mình đối Dung Dung kiên nhẫn tốt kinh người. Đối Dung Dung liền lời nói cũng không dám nói trọng, liền sợ bị thương nàng Biết hiện tại nàng hoàn toàn là ấy náy bên trong, chỉ sợ ngủ đều là ngủ không được, mới nghĩ làm nàng đi làm làm cơm, phân tán một chút lực chú ý, thuận tiện cũng làm nàng cảm thấy chính mình còn có điểm dùng. Có thể sử dụng tâm đến tận đây, thật là an khang nhân sinh lần đầu tiên. mươi 772 đột nhiên xuất hiện. Dung Dung nấu hai chén mặt, nàng nấu tốt thời điểm hắn chính ra tới. Đinh Tổng, mặt hảo. Dung Dung nói. Hảo. Đinh Khang thái xem nàng hốc mắt từng đỏ, không phải là trốn toa lét khóc đi. Đinh Khang Thái ra đầu căng thẳng, trước kia hắn liền cảm thấy nữ nhân rất khó hiểu thực phiền thoái, hiện tại càng là thâm chấp nhận. Ăn xong mặt buông chiếc búa, Dung Dung đi thu thập phòng bếp, sau lại liền về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều hai điểm, Lưu Tiểu Phỉ đã phát một cái thanh minh, Dung Dung là bị bằng hữu lầm đạo vào đồng chí quán bar, hơn nữa trong lúc uống lên bị hạ mê rực rượu, ra tới lúc sau thần chí không rõ, bị quân mô mang ra quán bar. Dung Dung đã báo án, cảnh sát cũng đã điều tra, chậm đợi điều tra kết quả lập tức dung dung chuyển phát này với bù. Cái này thanh minh bản thảo vừa ra tới, buổi chiều đột nhiên tuân ra một cái tin tức, nữ tinh ngô bội bội bị mời vào cục cảnh sát, đồng thời bị phơi nhiều lần xuất nhập đồng chí quán bar, bị nghi ngờ có liên quan hấp độc, mà dung dung sở đi cái kia quán bar đã ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách điều tra chung. Án này lập tức trở nên khó bề phân biệt, liền ở ngay lúc này buổi chiều năm điểm kinh thành mộ thành nội phía chính phủ thấy bù cư nhiên tuyên bố một cái tin tức, chứng thực minh tinh điện ảnh Ngô Bội Bội đích xác bị nghi ngờ có liên quan hấp độc đã câu lưu, tương quan đồng chí quán ba và trung xã giao nhân viên cũng đề cập buôn bán hàng cấm, án kiện vẫn cứ ở điều tra. Nay vậy bù tuy rằng không có minh xác minh dung dung trong sạch, nhưng tương đương gián tiếp bằng chứng nàng thanh minh nội dung. vốn dĩ nghiêng về một phía thảo phạt dung dung vậy bù trong lúc nhất thời biến thành đồng tình, duy trì. Vậy bù đề tài đột nhiên nhiều một cái dung dung cố lên đề tài. Đinh Khang Thái xem hiệu quả không sai biệt lắm. làm Lưu Phỉ mang Dung Dung đi Hồng Kong chụp Nguyễn Linh Ngọc, đương nàng vừa xuất hiện ở sân bay khi Dung Dung sắc mặt tuy rằng có chút tiểu thụy, lại trước sau mặt mang tươi cười. Dung Dung, ngươi vì cái gì muốn đi đồng chí quán ba? Có phải hay không ngươi thật sự không thích nam nhân thích nữ nhân? Dung Dung sớm liêu sẽ có như vậy vấn đề. nhợt nhạt cười, ta là cùng Bằng Hữu đi, ngay từ đầu cũng không biết là đồng chí quán ba, tới rồi lúc sau mới biết được. Ngươi nói do nói ngươi bị người hạ mê dược thần trí không rõ, là thật vậy chăng? Những người đó vì cái gì phải đối ngươi hạ mê dược? Dung Dung trả lời, án này chúng ta đã báo nguy, hiện tại cảnh sát đang ở điều tra, ta cũng sẽ toàn lực phối hợp cảnh sát điều tra, thỉnh đại gia chú ý cảnh sát điều tra tiến triển. Xin lỗi, các vị, Dung Dung Phi cơ lập tức muốn cất cánh, thỉnh đại gia nhường một chút. Lưu Tiểu Phỉ cùng Chu Anh kéo ở phía trước nói. Cảm ơn đại gia phối hợp, chuyện này đối ta giáo hấn cũng rất lớn, là một cái công chúng nhân vật ta vì ta cấp xã hội mang đến mặt trái ảnh hưởng cho đại gia xin lỗi. sau này ta sẽ cẩn thận giao hữu thận trọng từ lời nói đến việc làm cảm ơn đại gia dung dung nói xong liền đi vào tới rồi phòng cho khách quý khi dung dung nhẹ nhàng thở ra ngươi vừa rồi biểu hiện không tồi lưu tiểu phi nói cái kia quảng cáo thương lại lần nữa liên hệ ta hy vọng lại cùng ngươi ước thời gian chúc kia tổ đại ngôn quảng cáo tiểu phi tỷ ngươi an bài thời gian đi bất quá chủ nguyễn linh ngọc gáp lực rất lớn ta sợ ta chịu không ra thời gian dung dung nói hành ta sẽ an bài, bởi vì phía trước ký ức, cái này quảng cáo nhãn hiệu cũng không tồi, chúng ta ước hảo thích hợp thời gian lại chụp. Lưu Tiểu Phỉ nói, ở Dung Dung chính thức tiến Nguyễn Linh Ngọc đoàn phim khi, tiềm hành giả phát sóng, ở phiên gia độc bá kịch trường bá gia. phía trước có Dung Dung đề tài ở, về phương diện khác này bộ kịch là kháng chiến điệp chiến kịch cao phẩm chất lương tâm kịch, hai cái nam chính nhan giá trị, khí chất, kỹ thuật diễn cũng đạt được khẳng định, bá lui tới mấy tập giả tìm nhiều lần phá tân cao, được đến một mảnh khen ngợi. dung Dung đóng vai nữ gián điệp Tuy rằng là nữ nhị gần nhất nàng tạo hình mắt sáng người lại xinh đẹp thứ hai nàng kỹ thuật diễn cao đem nữ nhị đối nam một lại ái lại hận quân quít si mê nội tâm mâu thuẫn diễn làm người động dung nay bộ kịch nàng nổi bật hoàn toàn phủ qua nữ một nàng ấy bộ fans nhanh chóng tăng tới 1.400 vạn hơn nữa mỗi ngày đều ở tăng trưởng đến nôi phía trước đi đồng chí quán 3 chờ tin tức theo cảnh sát đã nhận định ngô bộ bội hấp độc cập quán 3 niêm phòng mà dung dung chính chuyên tâm đóng phim chung Minh mắt một chút nhìn ra ngọn nguồn, liền biết là chuyện như thế nào. Bất quá Dung Dung chủ Nguyễn Linh Ngọc, nhân vật này làm nàng thật không tốt đắn đo, nàng nhiều lần gọi điện thoại cấp tạ Ngọc hướng nàng thỉnh giáo, mỗi ngày đều ở một cái trong phim, Lưu Tiểu Phỉ cùng Chu Anh lại được đến Đinh Khang Thái chỉ thị, ở nàng đóng phim trong lúc không cần quấy rầy nàng, cho nên bên ngoài phát sinh sự tình nàng cơ hồ toàn không biết. Thằng đến nhận được tiềm hành giả đoàn phim điện thoại, hy vọng nàng phối hợp làm một kỳ tuyên truyền thông cáo. Dung Dung vốn dĩ tưởng cự tuyệt, Nhưng Lưu Tiểu Phỉ nói hiện tại này bộ kịch nhân khí như vậy cao, nàng tốt nhất vẫn là tham gia một chút. Nàng đi theo thứ hai dương suy nghỉ nói thực quyền chuyển, nàng tưởng chính là nếu đạo diễn cảm thấy không tốt, nàng liền không đi. Không nghĩ tới thứ hai dương không nói hai lời đồng ý, người gần nhất ở cái này nhân vật trầm lâu lắm, người đều hãm ở bên trong, đi ra ngoài một chút cũng không phải chuyện xấu. Lưu Tiểu Phỉ cùng Chu Anh tới đón nàng, trực tiếp ngồi máy bay đi kinh thành. Ngay sau đó Dung Dung đi một chuyến trường thị thu một hồi lều nội giải trí tiết mục, thu cùng ngày kỳ thật là nàng 21 tuổi sinh nhật. Lưu Tiểu Phỉ đương nhiên biết Dung Dung sinh nhật, hiện tại với bộ thượng còn có Dung Dung sinh nhật vui sướng đề tài, công ty cũng thu được không ít Dung Dung quả sinh nhật. Nếu là ở nhà ta, ta liền cho ngươi làm một chén mì trường thọ. Lưu Tiểu Phỉ nói, không cần, ta đều thật nhiều năm không quá ăn sinh nhật. Dung Dung nói, trước hai ngày gọi điện thoại trở về, đệ đệ còn cùng nàng nói sinh nhật. Nàng thật không nghĩ tới, hiện tại trừ bỏ kiếm tiền chính là kiếm tiền. Ngươi hiện tại là minh tinh, ngẫm lại ngươi năm 1.500 vạn fans, ngươi bất quá sinh nhật đến có bao nhiêu nhân tâm đau. Lưu Tiểu Phỉ cười nói. Tiểu Phỉ tỷ, ngươi cũng đừng chê cười ta. Dung Dung nói. Kết quả cái này tiết mục thu sáu cái nhiều giờ, tiết mục tổ cũng biết nàng hôm nay ăn sinh nhật, còn cố ý cho nàng chuẩn bị bánh kem, làm Dung Dung rất là cảm động. Chờ thu xong tiết mục đã là buổi tối 11 giờ, Dung Dung lại là mệt lại là vây. ngồi trên xe khi đôi mắt đều không mở ra được vốn di tiết mục tổ người chủ trì còn nói cùng nhau ăn cơm dung dung nguyện chuyển cự tuyệt nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ nàng một đường ngủ đến khách sạn tới rồi khách sạn là bị lưu tiểu phỉ đẩy tỉnh nàng mơ mơ màng màng đi theo tiến khách sạn lưu tiểu phỉ cùng chu anh theo ở phía sau cho nàng khai thang máy dung dung tiến tự thang máy đôi mắt cũng chưa ngâng lên tới mơ hồ giống như nghe được nhàn nhạt cực quen thuộc tiếng cười lại còn có ngửi được một cổ pha rất là quen thuộc nam nhân hơi thở Nàng oai quá đầu, muốn thò lại gần, nhưng lưu tiểu phỉ đỡ lấy nàng, đừng ngủ, có thể một hồi đến phòng ngủ. Ân. Dung dung gật đầu, thu cái này tiết mục lại phí thể lực lại phí trí nhớ. Dung dung cảm thấy so với phía trước chụp chân nhân tú còn muốn mệt, nàng vẫn có chút không mở ra được mắt. Chờ khai khách sạn phòng khi, dung dung cơ hồ đôi mắt cũng chưa nâng, lưu tiểu phỉ một mở cửa nàng liền đi vào. Vừa vào cửa phong sáng, dung dung liền nói, tiểu phỉ tỷ, ta ngày mai buổi sáng 10 điểm phi cơ. ngươi tám điểm tới kêu ta chứ bỏ thời gian này tới đừng làm bất luận kẻ nào tới tìm ta nga ta tìm ngươi cũng không thể sao đinh khang thái ở nàng phía sau nói thanh âm này rung rung quá quen thuộc cho nên sâu ngủ nháy mắt liền bay quay người lại liền nhìn đến đinh khang thái đứng ở mặt sau khỏe miệng mỉm cười đinh đinh đinh tổng quá giật mình nàng căn bản không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện như thế nào mới mấy tháng không thấy ngươi phải cả làm sao đinh khang thái cười nói Không phải. Dung Dung lắc đầu, ta, ngươi như thế nào sẽ đến? Đinh tổng buổi chiều liền tới rồi. Lưu tiểu phỉ ở bên cạnh cười nói, lúc ấy ngươi ở thu tiết mục, hắn làm ta không cần nói cho ngươi, chờ ngươi thu xong tiết mục lại nói. Nghe Lưu tiểu phỉ lời này, tiêu ý tứ này chính là hắn là cố ý bay qua tới xem chính mình sao. Ý thức được điểm này, Dung Dung trong lòng ấm áp, rất là tâm ngọn. Đinh luôn là cố ý tới cấp ngươi ăn sinh nhật. Đang nói, Chu anh đã đem chuẩn bị tốt bánh kem lấy tiến vào. Lưu Tiểu Phỉ cùng Chu anh đều là có ánh mắt người, biết đinh tổng đây là muốn cùng Dung Dung đơn độc ở chung, buông bánh kem liền đều đi ra ngoài. Tiểu Phỉ tỉ, các ngươi cùng nhau tới ăn bánh kem đi. Dung Dung xem các nàng phải đi, vội nói. Dung Dung, ta gần nhất ở giảm béo, đã chế thế này không thể ăn bơ. Lại nói hôm nay thật sự đủ mệt mỏi, ta tưởng trở về ngủ. Chu anh vội nói. Lão nhân gia cũng không thích hợp như vậy và ăn bánh kem. Lưu Tiểu Phỉ cũng nói, ngươi cũng kiềm chế điểm nhi. Không thể ăn quá nhiều. Đã biết. Dung Dung mặt còn nóng lên đâu. Chờ tương quan người đi ra ngoài, Dung Dung lộng một chút chính mình tóc, đinh tổng, tiến vào ngồi. Đinh Khang Thái xem nàng này ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ta không ép giày ngươi nghỉ ngơi đi. Không có. Dung Dung lập tức lắc đầu, nàng hiện tại cảm động rối tinh rối mù, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn, ta thực vui vẻ, thật sự. Vừa mới còn xem ngươi ngã xuống lập tức là có thể ngủ bộ dáng. Đinh Khang Thái nói, Ta hiện tại không mệt nhọc. Là thật sự không mệt nhọc, nhìn đến hắn, nàng hiện tại tinh thần phi thường phấn khởi. ân Đinh Khang Thái đi thất bên cạnh bàn nhỏ trước, hiện tại tới châm nến đi. Hảo. Dung Dung đi qua đi, cùng hắn cùng nhau lấy ra ngọn đến tới. Người 21 tuổi đi. Đinh Khang Thái hỏi. ân Dung Dung gật đầu. Thật là hảo tuổi. Đinh Khang Thái gật đầu. Đinh Tổng, ngươi cũng là hảo tuổi nha, giống nhau tuổi trẻ. Dung Dung đội nói. Đinh Khang Thái nghe lời này cười, liền nói, so với ngươi tới, ta còn là già rồi. Dung dung xem Đinh Khang Thái, hắn thật sự một chút không hiệt lão, trên mặt một tia nếp nhăn đều không có, làn da tốt kinh người, liền lỗ chân lông đều nhìn không ra tới, như vậy hắn nhìn cũng bất quá hơn 20 tuổi sao. Điềm hảo, đi đem đèn đóng lại. Đinh Khang Thái nói, nàng đi tắt đèn, toàn bộ phòng lập tức tối sầm, chỉ có ánh nến gian hắn mặt, thần bí cùng gợi cảm, mê hoặc nàng tâm. Thỉnh cái nguyện đi. hắn thanh âm càng thêm trầm thấp dung dung chắp tay trước ngực ở trong lòng nhẹ nhàng mặc niệm hy vọng về sau sinh nhật đều có thể trước mắt người này quá nàng xa xỉ nguyện vọng rất khó thực hiện đi nàng tưởng nhưng là không quan hệ có cái nguyện vọng luôn là tốt đẹp hảo dung dung thấp giọng nói thổi ngọn nến đi dung dung đem ngọn nến thổi ngọn nến nàng muốn đi bật đèn đột nhiên đinh khang thái giữ chặt tay nàng trước đừng lúc ních hắn tay thực năng vẫn luôn năng tới rồi dung dung trong lòng nàng đứng bất động Sau đó cảm giác hắn càng rửa càng gần Vẫn luôn rôi đến nàng cổ sau Nàng cả người liền ở hắn trong thế giới chương 773 hắn là ở truy ngươi Đinh tổng hắn ở ôm nàng sao? Chính là hắn tay lại không có đụng tới nàng bối Hư, đừng nói chuyện Đinh khang thái môi liền ở nàng bên hai Hắn hơi thở phun ở nàng nách hai Dung dung cảm giác Chính mình đã bước lên từng giọt nổi da gà Nàng bên cổ đột nhiên trật lạnh Sau đó hắn từ bên người nàng rời đi Là vòng cổ Ta đi bật đèn Hắn nói, đi cạnh cửa đem đèn khai. Dung Dung gật đầu một cái, liền nhìn đến phía trước mang quá cái kia được xưng là phượng hoàng máu phỉ thúy vòng cổ. Ở ánh đèn hạ phỉ thúy đúng như phượng hoàng huyết hồng nhuận thông thấu, mắt sáng đập vào mắt kinh hãi. Đinh Tổng. Dung Dung thực khiếp sợ, nàng biết này vòng cổ giá trị, nếu đây là quà sinh nhật, kia nàng chịu không dậy nổi. Sinh nhật vui sướng, đây là lễ vật. Đinh Khang Thái nói, quá quý trọng, ta không thể thu. Dung Dung nói, muốn gỡ xuống tới Ta đưa ra đi lễ vật là sẽ không thu hồi tới. Đinh Khang Thái đẻ lại tay nàng, đã mang đến ngươi trên cổ cũng đã thuộc về ngươi. Chính là ngươi đã nói, đây là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi mượn, hơn nữa thật sự quá quý trọng. Dung Dung vẫn không nghĩ muốn, như vậy quý trọng đồ vật, nàng là khẳng định không thể thu. Đinh Khang Thái là thật sự muốn cười, nha đầu này ở giới giải trí lâu như vậy, cư nhiên còn như vậy thiên chân, hắn nói cái gì nàng liền tin cái gì. Thu đi. Đinh Khang Thái đem trang sức hộp lấy ra tới, lắc tay. Hoa thai, nhẫn đều ở bên trong. Này bộ trang sức là pha lê loại hồng phỉ, là tỷ tỷ của ta từ miến điện mang về thân thủ điều khắc mà thành. Nàng đã đem này bộ trang sức đưa ta, hiện tại ta đưa ngươi. Là tỷ tỷ ngươi đưa cho ngươi, ta đây càng không thể muốn. Dung dung nào dám tiếp, pha lê loại phỉ thúy, giá trị không thể đánh giá, nàng như thế nào có thể thu như vậy lễ vật. Dung dung, người khác cho ngươi tặng lễ vật ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là ta đưa đồ vật, ta hy vọng ngươi không cần cự tuyệt. Đinh Khang Thái nói vẻ mặt nghiêm túc, giống như Dung Dung nếu lại cự tuyệt hắn liền sẽ trở mặt. Dung Dung nhất thời nghẹn lời, thu cũng không phải, không phải thu cũng không phải. Đinh Khang Thái biết nàng tâm tư, hắn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên vai, từ lần trước ta tặng cho ngươi, ngươi mang đến liên hoan phim, đi lên thảm đỏ bắt đầu, ta liền biết này bộ phượng hoàng máu theo lý thường hẳn là thuộc về ngươi. Nếu ngươi trong mắt có ta, liền nhận lấy. Nghe xong những lời này, Dung Dung ngây người, nhìn không chấp mắt nhìn hắn, tâm cũng nhảy lợi hại. Tới. Thiết bánh kem. Đinh Khang Thái đem sóc liêu đào cho nàng. Dung Dung liền bắt đầu thiết bánh kem, bánh kem bất quá 6 tấc, Dung Dung chỉ cắt hai tiểu khối, để lên mâm bưng cho hắn. Đây là trái cây bánh kem, bơ thiếu, trái cây nhiều. Dung Dung nếm một cái miệng nhỏ, hương vị đặc biệt hảo, hảo đến nàng đôi mắt đều đã ướt nước. Nàng thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Đinh Tổng. Cảm ơn ta nói, có thể cho ta một cái cảm kích chi hôn. Hắn cũng tiểu nếm một ngụm, liền không hề ăn. Phóng bên cạnh Đối nàng cười nói, ánh mắt ẩn ẩn có vài phần chờ mong. Dung dung bi lăng, nghĩ đến phía trước nàng chủ động khi kia hai cái cảm kích chi hôn. Lúc ấy nàng quá xúc động, nhưng cũng không hối hận. Nàng hơi hơi nhón chân cùng, ngẩng đầu ở hắn trên môi nhẹ ấn một cái hôn, cảm ơn. Không khách khí. Đinh khang thai ánh mắt cũng trở nên dị thường nóng cháy, ánh mắt cũng dừng ở dung dung trên môi, làm nàng cho rằng dây tiếp theo hắn sẽ hôn lên chính mình, sau đó hắn cũng không có. Người hứa nguyện cái gì? Hắn thấp giọng hỏi. Dung dung tâm nhảy dựng, ta có thể bảo mật sao? Ta nghe nói nguyện vọng nếu nói ra, liền không linh. Hình như là có người như vậy nghe nói qua. Đinh Khang Thái cười khẽ, bất quá ta tưởng, nếu ta có thể hỗ trợ nói, nói không chừng nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện. Ở hắn lời này câu nhổ ra khi, dung dung trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ hắn biết nguyện vọng của chính mình là cái gì sao? Hắn có thuật đọc tâm sao? Chính là sao có thể đâu? Hắn không nên biết mới là nha. Đinh Khang Thái thích xem nàng hoang mang rối loạn, mang theo mê luyến, mang theo nghi hoặc lại có điểm vô thố xem chính mình. Thực đang yêu, thực hôi hài. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là thân nàng, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy không phải một cái đặc biệt tốt thời điểm. Chúng ta uống một chén. Đinh Khang Thái kéo xa hai người khoảng cách, đi khai rượu vang đỏ. Hắn vừa ly khai, nguyên bản nóng cháy khẩn trương không khí biến mất, dung dung cảm thấy hô hấp đều thông thuận chút, chỉ là ngực vẫn là có nhàn nhạt mất mát. Kỳ thật, nếu hắn hôn chính mình... Nàng sẽ không cự tuyệt. Dung Dung là như vậy tưởng, lại cảm thấy chính mình thật sự không sợ xấu hổ. Đinh Khang Thái cũng không có cho nàng cùng chính mình đảo quá nhiều, đem chén rượu cho nàng. Hôm nay như vậy vui vẻ nhật tử, hẳn là uống chút rượu. Bất quá ngươi rượu phẩm giống nhau, uống một chút liền đi ngủ. Nàng rượu phẩm giống nhau. Đây là có ý tứ gì? Dung Dung không khỏi nhớ tới bọn họ ở nước Đức uống rượu lần đó. Chẳng lẽ lần đó chính mình thật sự làm cái gì quá mức sự tình? mới làm đinh tổng nói chính mình quán ba giống nhau sao nàng đầu góc nháo rầm rầm đương đinh tổng lấy quán ba cùng chính mình chạm vào khi nàng nhẹ nhàng cùng hắn chạm vào một chút thấy hắn uống một hơi cạn sạch nàng cũng uống một hơi cạn sạch hảo uống rượu xong rồi hiện tại đã 12 điểm ngươi nên ngủ đinh khang thái nói xong buông quán ba chuẩn bị đi ra ngoài đinh tổng ngươi muốn đi đâu nhi Dung dung đuổi kịp thời gian qua quá nhanh hắn nói phải đi nàng bản năng đi theo ta về phòng ngủ Đinh Khang Thái nói xong, xoay người xem nàng, chẳng lẽ ngươi muốn lưu ta ở chỗ này ngủ. Dung Dung bị hắn dọa sợ, lập tức không biết như thế nào trả lời. Cùng ngươi nói giỡn, ngươi đi lên khi không phải vây thực sao. Đi ngủ đi. Đinh Khang Thái nói xong người đã tới rồi cửa. Tài kiến. Dung Dung không tha cùng hắn xua tay. Tài kiến. Đinh Khang Thái xoay người phải đi. Chờ hạ, Đinh Tổng. Dung Dung lập tức lại gọi lại hắn. Làm sao vậy? Hắn dừng lại xem nàng. Chẳng lẽ thật muốn lưu hắn, nếu nàng thật sự lưu chính mình, hắn sợ là chống đỡ không được. Đinh Tổng, ngươi ngày mai còn ở sao? Dung Dung không khỏi hỏi. Chẳng lẽ ngươi ngày mai sẽ ở trường thị? Đinh Khang Thái không đáp hỏi lại. Không, ta ngày mai muốn đi hoành điếm. Dung Dung nói. Đó chính là, ta ngày mai muốn đi Hong Kong. Hắn nói. Nga, kia Đinh Tổng, ngủ ngon. Dung Dung không tha xua tay. Ngươi chụp xong Nguyễn Linh Ngọc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đinh Khang Thái nói, giống như không được. Dung Dung lắc đầu, tiểu phỉ Tỷ cho nàng tiếp một bộ ma huyễn hải kịch điện ảnh lục xoát thần truyện, mười Nguyệt liền sẽ tiến tổ. Ta sẽ cùng tiểu phỉ Tỷ nói một chút, thả chậm ngươi tiếp diễn tiếp tấu. Đinh Khang Thái cảm thấy mấy năm nay cô nương này có điểm ma quá mức, liền không gặp nàng hảo hảo nghỉ ngơi quá. Không cần, ta tuổi trẻ, ta còn có thể lại nỗ lực một ít. Dung Dung nói, tuổi trẻ cũng không thể tiêu hao quá mức chính mình, mau vào đi nghỉ ngơi đi. Đinh khang thái phòng liền ở đối diện, hắn khai phòng môn, xoay người xem nàng, ngủ ngon, dung dung. Ngủ ngon. Dung dung xem hắn đóng lại cửa phòng, chính mình lại lưu luyến không rời đóng lại cửa phòng. Trở lại phòng, nàng đem vòng cổ hái xuống thu hảo, tay không khỏi vớt ve này bộ vòng cổ. Đinh tổng thế nhưng đưa nàng như vậy quý báu vòng cổ, đến tột cùng là có ý tứ gì đâu. Này một đêm chú định vô miên, dung dung nghĩ này một đêm hắn đối chính mình nói mỗi một câu, làm một động tác. Thậm chí hắn mỗi một cái biểu tình đều ở chính mình trong đầu qua một lần. Cân nhắc, nắm lấy, cuối cùng vô giải, sau đó nàng liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Kết quả ngày hôm sau 8 giờ nhiều Lưu Tiểu Phỉ cùng Chu Anh tới kêu nàng khi, Dung Dung còn không có tỉnh. "Ngươi 10 điểm phi cơ, Dung Dung." Lưu Tiểu Phỉ ở nàng bên thai giống lên một tiếng. Nàng rốt cuộc tỉnh táo lại, chạy vào toilet, kết quả tiến toilet lại lập tức chạy ra, "Đinh tổng đâu? Hắn đi rồi sao?" "Đinh tổng 8 giờ phi cơ." hắn sớm đi rồi lưu tiểu phỉ cho nàng thu thập đồ vật kết quả nhìn đến kia bộ phỉ thúy hộp gấm. mở ra vừa thấy đương trưởng cũng choáng váng đây là đình tổng đưa cho ngươi nay bộ kêu phượng hoàng máu pha lê loại đồ trang xuất hiện tại thị giá trị gần 100 triệu nếu thật là đinh tổng đưa kia tuyệt đối danh tác dung dung còn ở đánh răng biểu tình không quá tự nhiên gật gật đầu ta trời ạ lưu tiểu phỉ chạy nhanh hộp thượng sau đó phóng tới tùy thân mang tủ sắt đêm qua đinh tổng ở ngươi nơi này ngủ Lưu Tiểu Phỉ lại hỏi: "Bị hỏi cái này dạng vấn đề, dung phí thực xấu hổ." Nàng xúc miệng xong nội nói: "Không có, Tiểu Phỉ tỷ, ta cùng Đinh tổng không phải cái loại này quan hệ." "Cái gì cái loại này quan hệ? Một người nam nhân đưa một nữ nhân giá trị 100 triệu trang sức, ngươi cùng ta nói ngươi cùng Đinh tổng cái gì quan hệ?" Lưu Tiểu Phỉ bị nàng này chậm nửa nhịp bộ dáng cấp khí cười. "Ta cũng cảm thấy không nên muốn, ta tưởng nói chờ tìm cơ hội còn cấp Đinh tổng." Dung Dung nói bắt đầu rửa mặt. Giống Đinh Tổng như vậy nam nhân, hắn tặng ngươi, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ lui về sao? Lưu Tiểu Phỉ đứng ở toilet cửa hỏi. Dung dung động tác dừng một chút, quay đầu xem Lưu Tiểu Phỉ. Đêm qua tốt như vậy bầu không khí, hắn cư nhiên không ở ngươi nơi này ngủ. Ngươi cùng Đinh Tổng, đến tột cùng phát triển đến nào một bước? Theo lý thuyết phát triển đến cuối cùng một bước mới bình thường. Ta nói ta cùng Đinh Tổng không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ, Đinh Tổng trước nay chưa nói quá hắn thích ta, đại khái hắn chỉ là tưởng bồi dưỡng ta. coi trọng ta cái này công nhân mà thôi, dung dung nói. Lưu Tiểu Phỉ nghe lời này thật đúng là ha hả cười, liền nói, dung dung, ngươi là thật khờ vẫn là giảng đốc. Lần trước ngươi đến đồng chí quán ba kia sự kiện, ta cùng ngươi nói chuyện đó nhi một không cẩn thận ngươi tinh đổ phải xong đời, là Đinh tổng tự mình ra tay giúp ngươi, ngươi biết không? Ta biết. Dung dung đối chút phi thường cảm kích hắn. Ngươi không biết, ngươi tưởng kia quán ba vì cái gì sẽ bị phong? Cái kia á quân. nô bội bội vì cái gì cuối cùng cái gì đều chiêu. kinh thành cái nào quán ba sẽ không có điểm mê nguyễn dược hàng cấm vì cái gì không phong khắc quán ba đơn phong cái kia la đinh tổng tự mình ra mặt yêu cầu đem chuyện này lộng sạch sẽ khoa tấn kỳ hạ nhiều ít đại minh tinh ngươi không biết ta không có dung dung hắn có thể bồi dưỡng giáp đất bình đinh đinh tổng đáng ra phí lớn như vậy kính giúp ngươi ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận dung dung chỉ nghe nửa ngày không đáp lại còn có dương kỳ ngươi hẳn là biết nàng đều tính minh tinh hạng nhất Ngươi biết nàng hiện tại thế nào sao? Lưu Tiểu Phỉ xem nàng còn vẻ mặt không hiểu bộ dáng, tiếp tục nói, nàng bị nơi giải trí công ty tuyết tàng, hiện tại nháo muốn giải ước, liền tính giải ước tinh lộ cũng xong rồi, bởi vì không ai sẽ cho nàng diễn trụ. Nàng chính mình làm phòng làm việc đóng phim, cũng rất khó tìm đến đầu tư. Ngươi tưởng ai ra mặt, là đinh tổng phóng lời nói đi ra ngoài, ai lại cấp dương kỳ diễn trụ, chính là đắc tội khoa tấn. Cái này rung rung không chỉ có ngây người, mà là thật sự trận mắt há hốc mồm. sợ không khép được miệng. Nói nữa, Đinh Tổng ở Hồng Kông muốn khai một cái trọng yếu phi thường hội nghị, biết ngươi sinh nhật ngày hôm qua buổi chiều cố ý từ Hồng Kông phi trường thị, buổi sáng 8 giờ lại lại bay trở về đi, vì chính là cái gì à? Ngươi cùng ta nói ngươi cùng hắn không quan hệ, theo ta thấy, Đinh luôn là ở truy ngươi. Lưu Tiểu Phỉ cuối cùng có kết luận. mươi 774 như vậy cũng có thể. Đinh Tổng ở truy nàng. Lưu Tiểu Phỉ ở rung rung trong óc ném một viên bom, nàng bị tạc chia 5 xe 7. Thượng phi cơ khi nàng cũng chưa phục hồi tinh thần lại, thẳng đến lưu tiểu phỉ điện thoại đưa qua, Đinh Tổng điện thoại. Dung Dung xinh đẹp ánh mắt đại đại, ánh mắt lẹ ra hoảng sợ cùng khẩn trương, đem điện thoại lấy lại đây. Đinh Tổng! Đêm qua ngủ hảo sao? Trong điện thoại, Đinh Tổng tâm tình tựa hồ khá tốt, làm Dung Dung hơi hơi thả lỏng lại, tâm tình cũng bắt đầu sung sướng, khá tốt, ngươi đâu? Ta lại không ngủ hảo. Đinh Khang Thái trả lời. a, vì cái gì? Dung Dung hỏi. hối hận đêm qua không nên như vậy dễ dàng thả ngươi, đinh khang thái nói, hắn là có ý tứ gì, đinh tổng nơi này lời nói đến tột cùng là ý gì, dung dung cảm thấy chính mình đầu đều phải tắt rớt, nàng hận không thể vọt tới đinh tổng trước mặt, hỏi hắn vừa hỏi, có thể hay không không cần loại này giống thật mà là giả nói trêu trong nàng, ta đã cùng tiểu phỉ tỷ nói, chờ ngươi nguyễn linh ngọc đóng máy, tiến lục xoát thần chuyện đoàn phim trước, không cho ngươi an bài bất luận cái gì công tác, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, đinh khang thái nói. nguyễn linh ngọc là chín giữa tháng đóng máy nếu trong lúc bất an bài công tác nói kia nàng có gần hơn 20 thiên nghỉ ngơi thời gian nay đối đã căng chặt công tác 2 năm cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian rung rung tới giảng là thật lớn kinh hỉ cảm ơn đinh tổng ta lập tức muốn mở họp treo hắn nói xong trong điện thoại liền truyền đến đô đô thanh Âm. rung rung đem điện thoại cấp lưu tiểu phỉ lưu tiểu phỉ nhìn nàng cười thế nào vui vẻ đi cho ngươi như vậy lớn lên một cái kỳ nghỉ cảm ơn ngươi tiểu phỉ tỷ, Có ngày nghỉ nói, nàng tưởng trở về nhìn xem mẫu thân cùng đệ đệ muội muội. Ngươi nha, có một cái hảo lão bản, đương nhiên ta đi theo ngươi cùng nhau dính quang. Lưu tiểu phỉ cười như không cười. Đến chính nguyệt, thượng tiên phát sóng. Nay bộ kịch ở trưa bá trước liền xào thực nhiệt, một phát sóng liền dẫn phát cao giả tìm, cao đề tài suất. Cơ hồ mỗi một cái cốt chuyện đều là một cái đề tài, trường cứ vấy bộ đề tài đứng đầu bảng. Chờ Nguyễn Linh Ngọc chụp xong, Dung rung vốn là hẳn là nghỉ ngơi Nhưng Lưu Tiểu Phỉ lại nhận được thượng tiên đoàn phim thông cáo, muốn tham dự tuyên truyền. Dung Dung cùng Lưu Tiểu Phỉ cũng thực bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đi. Cơ hội là làm 3 ngày tuyên truyền cùng mã bất đình để phỏng vấn, Lưu Tiểu Phỉ còn cấp Dung Dung tiếp một cái tóc sâu. Khi bọn hắn đuổi tới kinh thành tham gia tóc sâu khi, đinh khang thái điện thoại đánh tới, không phải đánh cấp Dung Dung, mà là đánh cấp Lưu Tiểu Phỉ. Ta không phải nói sao. Làm Dung Dung tiến lục xoát thần chuyện phía trước nghỉ ngơi một chút. vì cái gì ta còn nhìn đến nàng ở công tác đinh khang thái ngữ khí phi thường không tốt hiển nhiên là ở trách cứ đinh tổng bởi vì thượng tiên hiện tại nhiệt bá là tốt nhất tuyên thời gian lưu tiểu phỉ vội giải thích hơn nữa lục soát thần chuyện muốn mười nguyệt 10 ngày mới khởi động máy dung dung vội xong mấy ngày này liền nghỉ toàn bộ quốc khánh nàng đều có thể nghỉ ngơi đinh khang thái vẫn chưa bình phục tức giận nói tiểu phỉ tỷ ta hy vọng ngươi minh bạch nghệ sĩ không phải phát tài máy móc muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp minh bạch sao Ta đã biết, Đinh Tổng, Lưu Tiểu Phỉ ở trong lòng thở dài, thử hỏi ở giới nghệ sĩ Hồng đến đỉnh tiêm nghệ sĩ, cái nào không phải đua ra tới, Dung Dung còn trẻ, hiện tại Hồng là nhất thời, chỉ có nỗ lực chỉ có chịu đua, mới có thể chân chính đứng lại địa vị. Gọi điện thoại thời điểm, các nàng đang ở thăm hỏi trên đường, Lưu Tiểu Phỉ quay đầu xem Dung Dung, liều mạng chạy vội tiết mục tổ lại liên hệ ta, muốn cho ngươi tham gia đệ nhị quý. Dung Dung túi đầu, tựa hồ ở suy tư muốn hay không tham gia. Cái này tiết mục phía trước nhân khí rất cao, lại nói phía trước hợp tác cũng khá tốt, chiếm cứ thời gian cũng sẽ không quá nhiều, ta kiến nghỉ ngươi tham gia. Lưu Tiểu Phỉ nói. Dung Dung nghĩ nghĩ, liền nói, Tiểu Phỉ tỷ, ngươi quyết định đi. Nếu ngươi xác định tham gia, ta liền sẽ cùng bọn họ nói ký hợp đồng, này quý bảng giá so thượng một quý cao hơn rất nhiều. Lưu Tiểu Phỉ cười. Phải không? Thu lao đóng phim thu vào đều là Lưu Tiểu Phỉ đi nói, Dung Dung chính mình là không có gì khái niệm. Lưu Tiểu Phỉ làm cái sáu thủ thế, Dung Dung liền hỏi, 60 vạn sao? Lần trước cũng là 60 vạn a, bởi vì nói thời điểm nàng vẫn là không chút tiếng tâm gì tiểu Minh Tinh, 60 vạn đã không tồi. Nay quý 12 kỳ, mỗi kỳ 60 vạn. Lưu Tiểu Phỉ cười nói. Dung Dung chấn kinh rồi, không thể tư nghĩa nhìn Lưu Tiểu Phỉ. Như thế nào, dọa tới rồi, ngươi không biết ngươi hiện tại bảng giá đã phiên vài phiên sao? Đinh tổng cùng ta nói, về sau ngươi tận lực thiếu chụp phim truyền hình, nhiều đóng phim điện ảnh. Bất quá đâu, rất nhiều đạo diễn đều cho rằng người thích hợp đại màn ảnh, đã có vài cái kịch bản phim ở bàn bạc. Lưu Tiểu Phỉ nói, dù sao này đó Tiểu Phỉ tỷ ngươi quyết định liền hảo. Dung dung đối Lưu Tiểu Phỉ là phi thường tín nhiệm, chính mình ngay từ đầu cái gì cũng đều không hiểu, là nàng mang nàng nhập môn. Lưu Tiểu Phỉ cũng có thể cảm thụ Dung dung toàn tâm tín nhiệm, cái này làm cho chính mình thực cảm động. Nàng mang theo không ít nghệ sĩ, còn không có một cái nghệ sĩ giống Dung dung như vậy tín nhiệm chính mình. Cho nên cho dù nàng ở đình tổng nơi đó bị điểm khí, nàng cũng có thể chính mình tiêu hóa, sẽ không làm Dung Dung biết. Tham gia xong tóc sâu, Dung Dung còn muốn chụp một chi đại ngôn, đại ngôn muốn phi Tam Á đi chụp. Chờ chụp xong đại ngôn, Dung Dung rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Mà lúc này, toàn bộ giới giải trí, cơ hồ mỗi ngày đều có nàng đầu đề, từ tiềm hành giả đến thượng tiên, Dung Dung bá bình toàn bộ kỳ nghỉ hè đương cùng quốc khánh đương. Kết quả ở Tam Á Phượng Hoàng Sơn bay khi, Dung Dung đụng phải lưu chính vĩ. Lưu Chính Vi cũng vừa lúc ngồi máy bay trở lại kinh thành. Lưu Lão Sư. Dung Dung đặc biệt ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Thật xảo, Dung Dung. Lưu Chính Vi xem Dung Dung khi, đôi mắt cũng là tràn đầy ấm áp. Đúng vậy, Hảo xảo. Dung Dung đối Lưu Chính Vi cũng có rất nhiều cảm kích, trục thượng tiên khi. Lưu Chính Vi giáo hội nàng rất nhiều, cho nàng giảng diễn, giao nàng kỹ xảo, mang nàng nhập diễn. Từ trên người hắn, nàng thật sự học được rất nhiều. ngươi vẫn luôn nói muốn mời ta ăn cơm kết quả liền lần trước làm tuyên truyền khi thấy ngươi hai lần thấy xong ngươi cũng là quay lại vội vàng dung dung ngươi này bữa cơm khi nào thỉnh lưu chính vĩ cười ai nha nếu không trở lại kinh thành ta thỉnh ngươi ăn cơm đi dung dung lập tức nói kế tiếp ta đều có rảnh trở lại kinh thành ta thỉnh ngươi ăn cơm lưu lão sư ngươi muốn ăn cái gì ngươi quyết định liền hảo ta liền muốn ăn ngươi thỉnh một bữa cơm lưu chính vĩ cười tiểu phỉ tỉ nếu không ngươi giúp ta an bài một nhà hảo điểm nhi nhà ăn được không dung dung quay đầu đối lưu tiểu phỉ nói lưu tiểu phỉ gật gật đầu hảo a nàng không khỏi đem ánh mắt dừng ở lưu chính vĩ trên người lưu tiểu phỉ ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy nam nhân ánh mắt đại biểu có ý tứ gì nàng rõ ràng lưu chính vĩ xem dung dung ánh mắt mang theo nam nhân ý đồ tâm cùng ham muốn chính phủ tuy rằng lưu chính vĩ là giới giải trí một đường nam tinh không sai chính là hắn đến tột cùng có hay không biết rõ ràng dung dung là ai người đâu đinh tổng người đều dám động thật là không đơn giản a dung dung cùng lưu chính vĩ ngồi cùng ban phi cơ trở lại kinh thành hai người đều ngồi khoang hám nhất lưu chính vĩ còn cùng người thay đổi vị trí ngồi ở dung dung bên người bốn cái giờ hai người vừa nói vừa cười dung dung thích nghe lưu chính vĩ nói chuyện phần lớn là lắng nghe kết quả khi bọn hắn xuống phi cơ sau hai người đều từ khách quý thông đạo ra tới một trước một sau muốn tránh khai phóng viên lên xe sau lưu tiểu phỉ liền nói ngươi thật muốn thỉnh lưu chính vĩ ăn cơm Đúng vậy, Lưu lão Sư giúp ta rất nhiều, ta cũng vẫn luôn thiếu hắn một bữa cơm. Dung Dung trả lời nói. Vậy được rồi. Nếu nàng nói như vậy, Lưu Tiểu Phỉ cũng sẽ không nói không tốt. Lưu Tiểu Phỉ an bài một cái tư mật tính tương đối tốt tiệm cơm Tây. Dung Dung ngày kế phi bạc xuyên, cho nên cùng Lưu chính vĩ cơm nước xong liền hồi cho ở nghỉ ngơi. Hai người tuy rằng tuổi tác kém gần 20, lại không có gì giấu nhau. Hai người vẫn luôn ăn tới rồi 10 điểm nhiều kết thúc. Đây là tư nhân thời gian. Lưu Tiểu Phỉ cùng Chu Anh đương nhiên không có đi theo tới. Lưu Chính Vĩ đưa Dung Dung trở về. Đi Hồng Kông khi nhớ rõ tìm ta, ngươi nếu là không tìm ta, ta chính là sẽ tức giận. Lưu Chính Vĩ ở trên xe khi liền nói. Hành, chi có đều là bởi vì đóng phim thử kính, thời gian đều thực đuổi. Dung Dung trả lời. Lưu Chính Vĩ cũng là làm này một hàng, tự nhiên rõ ràng. Hắn lái xe, khẩu khí thực tùy ý hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Đinh Tổng hiện tại thế nào? Dung Dung sừng sốt. Không nghĩ tới Lưu Chính Vĩ sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Ta cùng Đinh Tổng, không thế nào a? Dung Dung đều cảm thấy hắn hỏi cái này vấn đề có chút không hiểu ra sao. Phải không? Vậy là tốt rồi. Lưu Chính Vĩ cười. Cái gì kêu vậy là tốt rồi. Dung Dung cảm thấy vị tiền bối này nói chuyện thật là quái quái. Đưa nàng hồi chỗ ở khi, Lưu Chính Vĩ xem nàng muốn xuống xe, liền nói, ta cho rằng ngươi sẽ mời ta đi lên ngồi ngồi. Đi lên ngồi ngồi. Dung Dung tâm nhảy dựng. ẩn ẩn ý thức được Lưu Chính Vĩ là có ý tứ gì, vội nói: Hôm nay quá muộn, lần sau đi. Nói dỡn, mau đi lên đi, ngủ ngon. Lưu Chính Vĩ hướng nàng bẩy một chút tay. Dung Dung lúc này mới chậm rãi xuống xe. Lưu Chính Vĩ nhìn nàng bóng dáng biến mất mới rời đi. ngay kế Dung Dung muốn phi bạc xuyên, bất quá là buổi chiều phi cơ. Dung Dung nghĩ thật vất vả có một ngày có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, cũng là kiện cực tốt đẹp sự tình. Ai biết buổi sáng 9 giờ, nàng bị điện thoại đánh thức. Tiểu Phi tỷ. chuyện gì. Dung dung sờ đến điện thoại đặt ở bên thai, người còn mơ mơ màng màng. Ngươi mở ra di động xem tin tức. Lưu tiểu phỉ nói xong quải rớt. Dung dung có điểm không hiểu ra sao, mở ra di động nhìn một chút đợi bù, không nghĩ tới hót xệ ở bảng đệ nhất danh chính là Lưu chính Vi. Dung dung tình yêu nghi cho hấp thụ ánh sáng, nàng đầu góc trống rỗng. Cơ lắc mở vừa thấy, có người chụp đến nàng cùng Lưu chính Vi ở Tam Á sân bay, hơn nữa trên phi cơ vừa nói vừa cười, nghiêm nhiên một đôi thân mật tình lữ. Theo sau lại cộng tiến cơm trưa, cùng nhau cộng phó tổ ấm tình yêu. Nàng mới vừa xem xong, liền nghe được chung cửa thành, nàng đi mở cửa, Lưu Tiểu Phỉ hùng hổ đứng ở cửa. Di động của ta đều mau bị đánh bạo. Lưu Tiểu Phỉ lắc lắc đã tắt đi di động, ngươi nói xem, như thế nào giải thích? Tiểu Phỉ tỷ, cái này ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Ta cùng Lưu lão sư bất quá là ở sân bay ngẫu nhiên gặp được, đêm qua thật sự cũng chỉ là thuần thỉnh hắn ăn cơm mà thôi. Dung Dung thực bất đắc dĩ nói. Nàng đương nhiên biết Cái này tin tức vừa ra tới, Đinh Khang Thái liền gọi điện thoại cho nàng, hỏi là chuyện như thế nào. Nàng cũng nói theo sự thật, tuy rằng nàng giải thích, Đinh Tổng khủng bố chưa chắc sẽ cao hứng A. Người đêm qua không thỉnh hắn đi lên đi. Lưu Tiểu Phỉ không yên tâm hỏi. Không có nha, cơm nước xong hắn đưa ta trở về, sau đó hắn liền đi trở về A. Dung Dung trả lời. Vậy là tốt rồi, cũng không cần làm sáng tỏ. Dù sao các ngươi hiện tại vẫn là phim truyền hình tuyên truyền kỳ, như vậy hai tiếng cũng không có gì chỗ hỏng. Lưu Tiểu Phỉ nói: "Như vậy cũng có thể." Dung Dung trận mắt há hốc mồm. Chương 775 âm thầm sinh khí. Lưu Tiểu Phỉ do dự muốn hay không cùng Dung Dung nói Đinh tổng đã tới sự tình, cuối cùng ngẫm lại nhịn xuống tới vẫn là chưa nói. Dung Dung không lý cái này tin tức, điệu thấp ngồi máy bay đi bạc xuyên, trở về một chuyến quê quán. Chu Anh cùng nàng cùng đi, Dung Dung lần này trở về, tưởng ở Dương Gia Sơn cùng bạc xuyên đều mua căn hộ. Dương Gia Sơn là bạc xuyên phía dưới một cái tiểu huyện thành, đến tỉnh muốn hai cái giờ. dung dung biết mẫu thân ở dương gia sơn trụ thói quen sẽ không tưởng rời đi nhưng là hiện tại nàng muốn cho mẫu thân tiểu quang cùng lành canh đều quá tốt nhất điểm nhi sinh hoạt ở bạc xuyên mua cái phòng ở tóm lại là sẽ phương tiện một ít trên phi cơ nàng đem cái này ý tưởng cùng chu anh nói vì thế tới rồi bạc xuyên bọn họ không có lập tức đi dương gia sơn mà là ở bạc xuyên xem phòng ở chu anh là ai dung dung muốn mua phòng ở lập tức gọi điện thoại cho lưu tiểu phỉ lưu tiểu phỉ biết đinh tổng khẩn trương dung dung liền lập tức gọi điện thoại cấp Đinh Khang Thái. Đinh Khang Thái nghe xong liền nói: Ta có cái bằng hưu ở ngân hàng khai phá một cái lâu bàn, còn tính cao cấp. Các nàng đối bạc xuyên cũng không thân, dung dung lại là công chúng nhân vật, liền không cần loạn xem, liền đi chỗ đó mua. Ta làm chỗ đó bất động sản giám đốc liên hệ Chu Anh. Lưu Tiểu phỉ liền biết, chỉ cần đề cập đến dung dung khi, Đinh tổng liền sẽ phi thường để bụng, phi thường khẩn trương. Tự nhiên nghe Đinh tổng an bài, quả nhiên, bất quá một giờ. chu anh liền nhận được khánh hưng phủ lâu bàn một cái cao cấp trí nghiệp cố vấn điện thoại nói là đinh tổng làm liên hệ dung dung đầu tiên là kinh ngạc một chút liền hỏi chu anh ngươi cùng đinh tổng nói ta muốn ở bà xuyên mua phòng sao phòng chừng là tiểu phỉ tỷ nói chu anh nói dung dung ra đầu đau một chút chỉ chốc lát sau cao cấp trí nghiệp cố vấn tiểu ngô lái xe lại đây tiểu ngô ăn mặc lưu loát tây trang nhìn đến dung dung hương phấn đôi mắt đều mẹ đi lên đương nhiên hắn bản thân đôi mắt liền rất tiểu dung dung ngươi hảo Ta là Khánh Hương phủ cao cấp trí nghiệp cố vấn nô khởi, ngươi kêu ta Tiểu Ngô liền có thể. Là chúng ta tổng giám đốc gọi điện thoại để cho ta tới tiếp ngài. Tiểu Ngô nói lấy ra chính mình danh thiếp. Dung Dung không quá tự nhiên cười một chút, cảm ơn ngươi. Không khách khí không khách khí, chúng ta trước lên xe đi. Tiểu Ngô nói xong, cho các nàng mở cửa xe. Dung Dung cùng Chu Anh lên xe, lên xe sau Tiểu Ngô liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát. Dung Dung tiểu thư, chúng ta Khánh Hương phủ hiện tại là bạc xuyên tương đối cao cấp tiểu khu. bất động sản xanh hóa đều làm tương đối hoàn thiện cái này lâu bàn một kỳ nhị kỳ đều đã bán xong rồi chỉ có tam kỳ chúng ta lãnh đạo còn để lại mấy bộ hộ hình tương đối tốt đinh luôn là chúng ta lão tổng bằng hữu lao tổng đặc biệt chiếu cố dung dung tiểu thư nhìn chúng nào bộ đều ấn chúng ta thấp nhất chiết khấu bán cảm ơn dung dung cũng không biết có thể nói cái gì đinh tổng đối nàng thật sự quá hảo bạc xuyên hiện tại giá nhà liền cả nước nhị tuyến thành thị tới giảng là tính giới so phi thường cao giống chúng ta lâu bàn giá trung bình cũng liền 9.000. cái này tiểu ngô đặc biệt có thể nói biên khai nói trong miệng liền vẫn luôn không có đình quá không ngừng thông qua kinh chiếu hậu xem dung dung nói thẳng dung dung so trong tivi đẹp dung dung nghe đều cảm thấy ra đầu có điểm ma rất tưởng tìm cái đồ vật lấp kín hắn miệng rốt cuộc tới rồi khánh Hưng phủ khánh Hưng phủ địa lý vị trí không tồi bên cạnh là chứ danh giới kinh doanh sau dựa tỉnh vườn thực vật hoàn cảnh thanh u nhao chung lấy tĩnh dung dung nhìn hoàn cảnh nhưng thật ra rất thích thú Tiểu ngô mang các nàng đi xem phòng, xem đều là đại hộ hình, 140 bình tải hữu bộ dáng. Dung dung nhìn mấy gian, quả nhiên đều là hộ hình tương đối tốt, hơn nữa là nội thất hoàn thiện, có thể dò sách tức trụ. Trừ bỏ ra điện, mặt khác tất cả toàn. Dung dung tiểu thư, ngài xem ngài thích nào một bộ. Tiểu ngô đem dư lại kia mấy bộ phòng đều làm dung dung nhìn, vội hỏi nàng. 16 tầng kia bộ ba đi. Dung dung nhưng thật ra dứt khoát, nàng toàn khoản mua. Vừa nghe nàng toàn khoản. tiểu ngô phi thường cao hứng nói thẳng lao bản phân phó nàng có thể ở đánh xong 9 chiết lúc sau lại đánh một cái tám tám chiết đồng thời sẽ xứng với sở hữu gia điện dung dung đặc biệt kinh ngạc hiện tại điền sản công ty như vậy chú nói tiểu ngô ha hạ cười đúng vậy đúng vậy dung dung tiểu thư là chúng ta khách quý kim cương vịp người dùng chu anh có nghe tiểu ngô nói như vậy biểu tình đều mất tự nhiên lên bọn họ đến bán lâu chỗ làm thủ tục khi Từ nàng ra thang máy đến đi hướng khách quý ký hợp đồng thất vẫn luôn vây quanh người. Tốt xấu là công ty lớn cao tố chất nhân viên, lãnh đạo cũng ở, đương nhiên sẽ không thấu ủng đi lên, nhưng là đều lấy ra di động ra tới chiếu ảnh chụp Dung Dung biểu tình không quá tự nhiên, nhưng vẫn như cũ bảo trì tươi cười. Điền sản công ty giám đốc cũng ra tới, lập tức làm tất cả mọi người đi công tác, không được vây xem. Dung Dung cũng không nói chuyện, có người kêu tên nàng nàng liền khẽ gật đầu. Tới rồi phòng cho khách quý. Tiểu Ngô cùng giám đốc cùng nhau tiến vào, tài vụ cập ký hợp đồng nhân viên cùng nhau tiến vào. Tài vụ cùng hành chính đều khó nén kích động, nhìn đến Dung Dung thanh âm đều có chút run run, phiên hợp đồng khi động tác đều là loạn. Cũng may Dung Dung không loạn, hết thể đều là đâu vào đấy tiến hành. Chờ làm tốt sở hữu thủ tục, tiểu Ngô cầm một ít ảnh chụp cùng vợ tiến vào, Dung Dung tiểu thư, có thể hay không phiền phái ngươi hỗ trợ ký cái tên? "Hảo a." Dung Dung làm Chu Anh lấy ra bút tới, không nói hai lời đáp ứng. Chu Anh nhìn kia một chồng ảnh chụp, hơi hơi có chút nhíu mày, nhưng vẫn là đem bút lấy ra tới. Dung Dung từng chương thiêm, mỗi chương đều thiêm phi thường nghiêm túc. Chờ toàn bộ thiêm xong, Tiểu Ngô chính mình lấy ra một cái vở ra tới, sổ nhật ký ra chính là Dung Dung thượng tiên ảnh sân khấu. Hắn có chút ngượng ngùng nói, "Dung Dung tiểu thư, ta chất nữ năm nay 11 tuổi, nàng đặc biệt thích ngươi. Ta mua một cái có ngươi ảnh chụp sổ nhật ký đưa nàng, có thể hay không lại thêm một cái?" "Đương nhiên có thể." Dung Dung vừa nghe là bằng hữu Mở ra nhật ký trang thứ nhất, ngẩng đầu hỏi tiểu ngô, nàng tên cứ gọi là gì? Nàng kêu ngô lệ lệ. Tiểu ngô nói. Dung dung nghe, liền ở ngẩng đầu viết lệ lệ tiểu bằng hữu mấy chữ, mặt sau còn viết vài câu nói, đơn giản là hy vọng tiểu bằng hữu hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước linh tính nói, cuối cùng là khoản là tên của mình cùng ngày. nay đem tiểu ngô cảm động nha, nếu là có thể đều hận không thể ôm nàng một chút, đương nhiên đây là nữ thần, hắn cũng không dám ôm. Dung dung tiểu thư. Chúng ta có thể hay không hợp nhất hạ chiếu. Giám đốc ở bên cạnh hơi xấu hổ nói. Có thể. Dung Dung gật đầu, nếu không đem đại gia kêu lên tới, ta cùng nhau hợp nhất chương hảo. Dung Dung biết bên ngoài còn thủ một đống người. Hảo A. Giám đốc đem chụp ảnh địa phương an bài ở bán lâu đại sảnh, lúc này cũng không có gì người. Giám đốc làm đóng cửa lại, trước không thả người tiến vào. Dung Dung cùng mọi người cùng nhau hợp bức ảnh, chiếu xong ảnh chụp sau, tất cả mọi người động tác nhất trí nói, cảm ơn nữ thần. Từ bán lâu chỗ ra tới, Dung Dung thở phào một hơi. Ngươi chính là thật tốt quá, những người này nói cái gì chính là cái gì. Nếu là về sau phèn gặp mặt sau, đều như vậy dự ta cần ta cứ lấy, ngươi không được mệnh chết nhà. Lên xe sau, chu anh nói. Đã biết, hôm nay là đặc thù tình huống, lại nói về sau phòng ở cũng muốn làm ơn bọn họ không phải sao. Dung Dung nói. Hành hành hành, ngươi nói có lý. chu anh không bao giờ nhiều lời một câu. Dung Dung chỉ là cười nhạt. chu anh lái xe này xe là bán lâu trụ bên này an bài nói là điển sản thương lão bản cho các nàng khai đinh tổng phân phó chu anh một chút không ngoài ý muốn, đinh tóm lại trước liền nói quá sẽ cho bọn họ an bài một chiếc xe nhưng thật ra rung rung lại là tâm ngọt lại là hoảng hốt hắn thật sự mọi chuyện tưởng chu đáo chính là bản nhân không thấy mặt đi dương gia sơn trên đường chu anh lái xe rung rung liền lấy ra di động viên với bù quả nhiên ấy bù thượng tất cả đều là nàng cùng lưu chính vĩ Bình luận đều tới rồi hơn 20 vạn, Dung Dung thật hận không thể đem bình luận đóng. Đương nhiên, nàng sẽ không làm như vậy, nhịn không được tìm ra đinh khang thái hội bù, hắn cư nhiên đổi mới, chỉ đã phát hai bức ảnh, bên cạnh là một trường phong cảnh chiếu, kia chấp tiếng sấm đêm đen, bên cạnh lại là một trường đương thời nhất lưu hành biểu tình bao, phía dưới xứng tự là, buồn bảo bảo không cao hứng. Má ơi, có thể hay không là nàng ảo giác, hắn nhìn đến nàng cùng lưu chính vĩ truyền thái tiếng, cho nên không cao hứng. nàng muốn hay không liên hệ một chút hắn, cùng hắn giải thích đâu, chính là chuyện của nàng, tiểu phỉ tỷ sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho hắn, hắn không có khả năng không biết. kia vì cái gì còn không cao hứng, dung dung tìm ra hắn thông tin lục, điểm đi vào lại phản hồi, nghị muốn hay không cho hắn điện thoại. đang lúc lúc này, chu anh điện thoại văng lên, nàng ở lái xe, liền kêu dung dung tiếp, dung dung lấy ra chu anh điện thoại, vừa thấy điện báo là đinh tổng, nhất thời có chút hoảng sợ liền hỏi. Đây là chúng ta cái kia đình tổng sao? Chúng ta công ty có mấy cái đình tổng A? Chu Anh hỏi lại, ngươi thay ta tiếp một chút. Hắn vì cái gì cấp Chu Anh gọi điện thoại? Nếu là tìm chính mình, kia không nên là gọi điện thoại cho chính mình sao? Phát sinh chuyện này, nếu hắn không cao hứng như thế nào cũng nên gọi điện thoại hỏi. Kết quả tiểu phỉ tỷ cùng Chu Anh đều cùng hắn bảo trì câu thông. Hắn chính là không gửi gọi điện thoại cho chính mình, có phải hay không thật quá đáng? Người đem xe hướng bên cạnh đình bên cạnh rừng xe mang, ngươi tiếp một chút. dung dung không chịu tiếp chu anh giống xem ngoại tinh nhân giống nhau xem dung dung nàng đành phải đem đỉnh đến dừng xe mang sau đó mới tiếp điện thoại uy đinh tổng phòng ở đã mua mặt khác đều an bài hảo ta cùng dung dung chính lái xe đi dương ra sân đâu ta biết đến đinh tổng người yên tâm đi nói xong câu đó chu anh quay đầu nhìn về phía dung dung dung dung dung ra đầu căng thẳng đinh tổng cùng nàng nói gì đó làm chu anh như vậy xem chính mình nàng đã khẩn trương lại sợ hãi biết Theo bản năng biết Đinh Tổng hỏi đều là chính mình, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, hắn rõ ràng là quan tâm chính mình, có thể gọi điện thoại cho nàng nha, làm gì nhất định phải thông qua Chu Anh đâu. Vì thế, liền âm thầm có chút sinh khí. Tốt, tốt, tái kiến Đinh Tổng. Chu Anh nói xong treo điện thoại, quải xong xem Dung Dung, thật sâu cười. Người cười cái gì? Dung Dung có chút buồn bực. Không có gì. Chu Anh tiếp tục lái xe. Dung Dung có chút tâm xúc không yên, trong lòng bàn tay còn nắm chính mình di động. Người cùng lưu chính vĩ lao sư thai tiếng sự tình, có phải hay không hẳn là cấp đinh tổng một cái giao đái đâu. Chu anh xem nàng như vậy rồi dám, liền tưởng cho nàng một cái dưới bậc thang. Ta cùng lưu chính vĩ lao sư cái gì cũng chưa phát sinh, lại nói ta vì cái gì phải cho đinh tổng giao đái. Bọn họ chi gian nàng hiện tại cũng không biết là chuyện như thế nào. Hắn cũng không có nói làm nàng làm hắn bạn gái, không có bảo đảm không có hứa hẹn, nàng lấy cái gì giao đái. Hào đi, ngươi cho rằng không cần thiết là được. Chu Anh nún nún bay, lại không nói nhiều. Dung Dung cũng là chính mình nửa cái lão bản, đinh luôn là chính mình đại lão bản, nàng nhưng không nghĩ trộn lẫn đi vào trở thành pháo hôi. mươi 776 toàn dân thảo luận. Trở lại Dương Gia Sơn, Dung Dung đi trước chính mình cứu cứu ra, bởi vì là công chúng nhân vật, Dung Dung mang lên mũ, mắt kính cùng khẩu trang lên lầu. Kết quả ra thang máy khi, vừa lúc cứu cứu ra cửa. Cứu cứu! Dung Dung kêu một tiếng. Dung Dung! Cứu cứu 40 xuất đầu. Người tương đối khô gầy, mấy năm nay có chút làm lụng vất vả, cho nên tóc hơi hơi hói đầu. Người đã trở lại. Dung Dung cười, ta trở về xem ta mẹ. Mau tiến vào. Cứu cứu lôi kéo Dung Dung vào cửa. Trong nhà tương đối tiểu, bất quá trăm tới bình, ở số bảy người, đích xác có chút tế. Mẹ, ba Dung Dung đã trở lại. Cứu cứu kêu một tiếng. Dung Dung. bà ngoại từ phòng bếp ra tới, xem là Dung Dung hốc mắt nháy mắt đỏ. Người. Ngươi như thế nào không nói một tiếng liền đã trở lại. Ông ngoại cũng từ bên trong ra tới, nhìn đến Dung Dung cũng là choáng váng. Ta trở về xem các ngươi nha, bà ngoại, ông ngoại. Dung Dung nói, nét mặt cùng lành canh đâu. Bọn họ còn không có nghỉ, ngày mai mới là 11, hôm nay phỏng trừng sẽ trở về sớm. Cứu cứu nói, ta đang định đi tiếp bọn họ. Ta mẹ đâu? Dung Dung hỏi. Mẹ ngươi ở trong phòng ngủ, ta kêu một chút nàng. Bà ngoại nói liền muốn bảo đi. Làm ta mẹ ngủ đi. Dung dung giữ chặt bà ngoại, bà ngoại, ngươi thân thể có khỏe không? Ta khá tốt, hết thể đều hảo, ngươi không cần lo lắng. Bà ngoại lôi kéo Dung dung đến trên sofa ngồi xuống, cứu cứu tắt tiếp đón Chu anh ngồi bên cạnh. Dung dung, cái kia trong tivi thật là ngươi diễn A. Bà ngoại đến bây giờ đều cảm thấy không chân thật, chính mình ngoại tôn nữ thật thành minh tinh. Đúng vậy, bà ngoại. Dung dung cười, chẳng lẽ trong tivi không giống ta sao? Giống, như thế nào không giống đâu. Bà ngoại không khỏi rơi lệ, ngươi tiền đồ. Ông ngoại ngồi ở lao thái bà bên người, cũng là cảm thán. Năm đó Dung Dung chạy ra ra khi, bọn họ cũng thương tâm thật lâu, không nghĩ tới nhiều năm về sau Dung Dung thật thành nhà nhà đều biết minh tinh. Ngươi không biết ta, Dung Dung, hiện tại ta cùng ta đơn vị nói diễn thượng tiên tiểu trai là ta cháu ngoại gái, bọn họ đều không tin. Cứu cứu cười nói. Ngươi gầy, bất quá cũng biến xinh đẹp. Dung Dung liền cùng cứu cứu bà ngoại lời nói việc nhà, chỉ chốc lát sau Dung mẫu tỉnh. Nhìn đến Dung Dung đều cảm thấy không chân thật. Người tạp đã trở lại. Dung mẹ ôm Dung Dung một trận khóc giống. Cứu cứu, ta tưởng ở Dương Gia Sơn mua căn hộ, lớn một chút nhi, đủ nhà chúng ta trụ. Bọn họ ở trong nhà ăn cơm, cơm nước xong sau Dung Dung liền nói. Cứu cứu sửng sốt, mua phòng ở nhà, đó là khá tốt. Người thu xếp một chút được không? Tốt nhất là hiện phòng, xây cất hoàn thiện, như vậy có thể lập tức dọn đi vào. Chúng ta một nhà ở nơi này quá tế, lanh canh. Tiểu quang bọn họ trụ cũng không có phương tiện Dung Dung nói Hành, ta tới xem phòng ở Cứu cứu không nói hai lời đồng ý Bên cạnh cứu cứu mặt lộ vẻ vui mừng Nàng vẫn luôn bất mãn Dung Mẫu mang Theo hai đứa nhỏ trụ tiến vào Hiện tại nếu là dọn căn phòng lớn liền khác nói Kỳ thật Dung Dung vẫn luôn có gửi tiền trở về Nhưng là tạp bên ngoài bà nơi đó Ba ngoại người này thực cũ kỹ bảo thủ Tổng cảm thấy Dung Dung kiếm không dễ dàng Không dám luận hoa Muốn thay nàng tồn Hiện tại xem ra Căn bản là không cần thiết sao. Kỳ thật ở nơi này liền khá tốt. Bà ngoại nói. Không sai, chúng ta liền ở nơi này, khá tốt. Ông ngoại cao mày nói. Bà ngoại, nơi này thật sự quá nhỏ, kỳ thật dương ra vùng núi phương rất nhỏ, cho dù dọn ra nơi này, muốn nhìn, cũ hàng xóm thực phương tiện. Dung Dung nói. Dung Dung, chúng ta này không chỉ có muốn mua cái đại phòng ở, ngươi cứu cứu còn phải xứng cái xe. Bọn họ đơn vị A, kia đều là mỗi người có xe A. Lại nói. về sau đón đưa mụ mụ ngươi đi bệnh viện tiếp ngươi đệ đệ mội mội tan học cũng phương tiện nha mợ vội nói cứu cứu nghe lời này như mày đẩy mợ một chút vội nói kỳ thật có xe cũng vô dụng đơn vị hiện tại cũng có xe hơn nữa cũng không phải như thế nào không có cùng ngươi còn dám nói đơn vị có xe đừng nói ngươi đơn vị xe phá liền tính hiện tại bao nhiêu người nhìn chằm chằm các ngươi ngươi dám dùng ngươi đơn vị xe ngươi không sợ chết ta mợ lạnh lùng nói Có phải hay không còn phải cho ngươi thỉnh cái bảo mẫu 24 giờ chiếu cấu ngươi A? Ông ngoại nghe lời này, tức khắc bang nhập hạ chiếc đũa căm tức nhìn mợ. Mợ vẫn là có chút sợ ông ngoại, lập tức liền không nói. Ông ngoại, kỳ thật mợ nói có đạo lý, nhà chúng ta xác thật yêu cầu một chiếc xe. Dung dung vội trấn an ông ngoại. Dung dung tưởng chính là, mợ người này tuy rằng khắc nghiệt một chút, nhưng là cứu cứu đối nàng đối đệ đệ mội mội là thật sự hảo, mà xe cũng thật là cái này ra tất yếu. Nàng cười nói, Ta cũng như vậy tưởng, cứu cứu, cái này ngươi tương đối thủ. Ngày mai chu anh bồi ngươi đi xem phòng cùng mua xe, ngươi làm chủ liền hảo. Dung dung cháu ngoại gái một hồi tới, hắn khiến cho nàng mua xe, cứu cứu cảm thấy thực hổ thẹn. Cứu cứu, ta là cho cái này ra mua, thật sự rất cần thiết. Dung dung lại lần nữa nói. Cứu cứu lúc này mới đồng ý. Buổi tối dung dung bồi dung mẫu ngủ, chu anh tắt hồi khách sạn đi ngủ. Ta ngày hôm qua còn nhìn đến ngươi tin tức. Dung mẫu rất là lo lắng nữ nhi. Nói là ta cùng một cái nam minh tinh đang yêu đương, có phải hay không thật sự a? Mẹ, bên ngoài tin tức đều là giả, không cần phải xem vào. Dung Dung vội nói. Nga, vậy ngươi có hay không thích người a? Dung mẫu vội lại hỏi. Mẹ, ta mới bao lớn nha, không nóng nảy. Dung Dung đem mua phòng hợp đồng lấy ra tới, ta ở Bạc Xuyên mua một bộ phòng ở, đây là mua phòng hợp đồng, quay đầu lại bất động sản chứng cũng giao cho ngài. Chúng ta có yêu cầu thời điểm, có thể đi Bạc Xuyên trụ. Ngươi lãng phí cái này tiền làm cái gì? Dung Dung vừa thấy hợp đồng, xem tiêu kim ngạch khiếp sợ, nhiều như vậy tiền nha. Mẹ, ta hiện tại kiếm tiền, ta mua khởi. Dung Dung bội nói, mẹ, ta ở liên hệ xem có hay không thích hợp thận nguyên, hy vọng có thể cho ngươi lại đổi một cái thận. Đổi cái gì nha, ta này bệnh nha cứ như vậy, ta hảo đâu, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính ngươi. Dung Dung đối nữ nhi nói, hai mẹ con buổi tối nói thật lâu nói, Ngay kế cứu cứu liền cùng Chu anh cùng đi xem phòng. Nay phòng ở nhưng thật ra xem mau, chọn chính là song tầng song bài biệt thự, cách bọn họ hiện tại trụ không phải rất xa, cách hai con phố là có thể nhìn đến. Phòng ở trang hoàng đều xong rồi, gia cụ cũng là có sẵn, xứng với gia điện liền có thể ở. Chu anh cho nàng gọi điện thoại, bọn họ một nhà đi nhìn, cũng cảm thấy rất vừa lòng liền như vậy định rồi. Dung Dung trả tiền thực sảng khoái, phòng ở tên viết chính là nét mặt. Mợ xem tên viết chính là Dung Dung vẫn là có chút không cao hứng. Nhưng nàng cũng không tư cách nghi ngờ. Bất quá mua xe khi, đó là dùng cứu cứu tên mua, mua một chiếc 40 vạn đường khắc. Đêm này đó xong xuôi, buổi tối ở trong nhà mợ cao hứng muốn bay lên tới, xung phong nhận việc đi nấu cơm, nấu cơm khi còn hử ca. Dung mẫu thở dài, ông ngoại bà ngoại cũng cảm thấy không thể nơi hà. Dung dung nhưng thật ra tưởng thực thông, cái này ra mợ là phi thường quan trọng, lão nhân ra hiện tại không thể làm cái gì, mẫu thân lại sinh bệnh. Thỏa mãn mở một ít vật chất nhu cầu có thể làm nàng đối mẫu thân, đối ông ngoại bà ngoại đều hảo điểm nhi, hảo hảo chiếu cô cái này ra, nàng cảm thấy rất giá trị. Dung Dung trở về mấy ngày nay vội hỏng rồi, tiếp theo chính là người mua điện, vẫn là muốn sở tân gia bố trí một chút, sau đó đó là chuyển nhà. Chuyển nhà khi Dung Dung tìm chuyển nhà công ty, công ty là Chu Anh tìm, giúp chuyển nhà người mỗi người đều thực chuyên nghiệp, từ dưới lầu nâng đến dưới lầu, lại đến tân gia khi, còn hỗ trợ toàn bộ phóng hảo. liên dung mẫu đều nói dung dung cái này trợ lý đáng tin cậy tìm chuyển nhà công ty làm việc cũng như vậy chuyên nghiệp lần này về nhà dung dung mệt quá sức chuyển nhà mua đồ vật một lần nữa chỉnh lý tân gia từ từ nhưng nàng cũng thỏa mãn khó được có như vậy thời gian có thể bồi ở nhà nhân thân biên này so cái gì đều quan trọng thằng đến nàng nhận được lưu tiểu phỉ điện thoại thượng tiên dạ tỉnh phá năm muốn tổ chức khánh công yến làm nàng trở về dung dung lúc này mới lưu luyến trở về Trở về khi Dung Mẫu lôi kéo tay nàng, này tiền là kiếm không xong, như thế nào đều không có người quan trọng. Ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình, mệt mỏi liền trở về. Ta biết mẹ. Dung Dung nhìn về phía đệ đệ muội muội, hảo hảo chiếu cố mụ mụ. Nét mặt cùng Dung Linh lúc này xem tỷ tỷ cũng có chút không giống nhau, đối tỷ tỷ tự nhiên cũng là càng kính sợ. Tỷ, ta sẽ chiếu cố hảo mụ mụ muội muội, còn có ông ngoại bà ngoại. Nét mặt nói. Dung Dung vui mừng sờ sờ đệ đệ đầu, hảo hảo đọc sách nói xong nàng mới thượng chu anh xe về trước bạc xuyên hồi bạc xuyên trên đường chu anh còn nói ngươi về nhà vốn là nghỉ ngơi kết quả mấy ngày nay ngươi không chỉ có không nghỉ ngơi còn đem chính mình lăn lộn rất mệt nhưng là ta thực thỏa mãn a dung dung cười nói chu anh không hề nói cái gì vé máy bay đã đính hảo bọn họ trực tiếp đi sân bay ở sân bay vip hầu cơ đại sảnh trong tv cả chua đài đang ở phát lại thượng tiên này bộ kịch chụp xong lúc sau dung dung liền không thấy quá hiện tại vừa nhấc đầu nhìn đến một cái khác chính mình ở trong tivi nàng thế nhưng cảm thấy có chút biến liu hiện tại a toàn dân đều ở thảo luận này bộ kịch chu anh nói nói thật ta ta đều nhìn rất đẹp bất quá ta cảm thấy vẫn là tiềm hành giả càng đẹp mắt ngươi ở tiềm hành giả diễn càng tốt dung dung cười cười nghe được đăng ký tin tức liền đi đăng ký thượng phi cơ dung dung vốn dĩ muốn ngủ một lát rồi lại nghĩ đến một sự kiện liền hỏi chu anh chúng ta dọn lộng phong ở những người đó có phải hay không đều là Đinh Tổng làm an bài a Ai nha, còn rất thông minh, phản ứng không chậm. Chu Anh cười nói, đúng vậy, Đinh Tổng nói ngươi là công chúng nhân vật, vì tránh cho khiến cho không cần thiết xôn xao, vẫn là chính mình an bài người tương đối hảo. Ngắm lại cũng là, ở Dương Gia Sơn như vậy tiểu địa phương, như thế nào sẽ có như vậy chuyên nghiệp chuyển nhà công ty đâu? Nàng trong lòng ấm áp, nhịn không được hỏi, Đinh Tổng, hiện tại ở đâu nha? Chu Anh vèo một tiếng cười, sau đó nói, Ta sao có thể biết Đinh Tổng hiện tại ở đâu? Hắn gọi điện thoại cho ta cũng chỉ là an bài công tác, ta cũng không dám hỏi hắn ở đâu. Ngươi nếu là hỏi nói, phỏng chừng hắn sẽ nói cho ngươi. Thật sự muốn gọi điện thoại cho hắn sao? Dung Dung đã rồi dám rất nhiều thiên, trước sau không có dũng khí. Mà lúc này phi cơ lập tức muốn bay lên, Dung Dung đành phải đóng lại điện thoại, nghĩ thẩm trở lại kinh thành rồi nói sau. Chu Anh quay đầu xem Dung Dung, khỏe miệng khó nén ý cười. Nàng kỳ thật cũng rất thích Dung Dung. Dung Dung đối bên người người đều phi thường hảo, ở trong mắt nàng Dung Dung chính là một cái tiểu cô nương mà thôi, không có gì tâm cơ, một lòng chát ở trong phi mặt, nàng kỳ thật chính là cái diễn kẻ điên. Như vậy một cái Dung Dung, hiện tại Đinh Tổng đối nàng cảm thấy hứng thú, kia về sau đâu? Dung Dung tựa hồ thực thích Đinh Tổng, nếu có một ngày Đinh Tổng không yêu nàng ném rớt nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chu Anh trong lòng trồi lên nhàn nhạt lo lắng. Chương 777 là ở bên nhau sao? Bọn họ giữa chưa đến thủ đô sân bay, Lưu Tiểu Phỉ tự mình tới đón. Lưu Tiểu Phỉ cũng không có nói nàng sẽ tự mình tới đón, cho nên nhìn đến nàng dung dung có chút ngoài ý muốn. Tiểu Phỉ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Buổi tôi khánh công yến, đến lúc đó sẽ có rất nhiều truyền thông, trong chốc lát ngươi muốn đi làm tạo hình cùng hóa trang, cho nên ta tới đón ngươi. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, nhưng là Lưu Tiểu Phỉ trước không nói. Dung Dung lên tiếng, đi theo nàng cùng nhau từ khách quý thông đạo đi. Lần này hành trình tương đối tư bí, cũng không có truyền thông hoặc là fans, nàng thực thuận lợi tới rồi dừng xe chỗ. Lần này tới đón chính mình thế nhưng không phải bảo mẫu xe, mà là một chiếc màu đen bèn Dung Dung còn có chút kỳ quái, thấy Chu anh cầm nàng hành lễ ngồi vào mặt sau một chiếc màu đen Honda, đó là Lưu Tiểu Phỉ chính mình xe. Chu anh như thế nào ngồi vào mặt sau đi? Dung Dung còn chính kỳ quái đâu? Lên xe đi, chúng ta sẽ theo kịp. Lưu Tiểu Phỉ nói. Dung Dung không lại hỏi nhiều. Lưu Tiểu Phỉ đã đem cửa xe khai, đương nàng một túi đầu nghiêng người, liền nhìn đến Đinh Khang Thái ngồi ở bên trong, nàng mở cửa nháy mắt hắn vừa lúc chăm chú nhìn chính mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức nàng ngơ ngẩn. Đinh Khang Thái ngồi ở mặt sau, nhìn đến khỏe miệng nàng hơi dơ lên, còn không lên xe. Dung Dung như thế nào sẽ nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, ở trên phi cơ nàng còn đang suy nghĩ hắn hiện tại ở nơi nào. Mang theo cái này nghi vấn, Dung Dung dọc theo đường đi đều tâm thần không yên. hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt làm nàng trở tay không kịp nghe được hắn làm chính mình lên xe nàng vội ngồi trên xe lưu tiểu phỉ đều phi thường thức thời không cùng bọn họ ngồi cùng trên xe cùng chu anh cùng nhau ngồi vào mặt sau đi lên xe sau phía trước tài xế bắt đầu lái xe về nhà quá hảo sao đinh khang thái hỏi ta cho rằng chu anh cùng ngài hội báo rất rõ ràng nàng chính là nhớ rõ hắn cấp chu anh đánh vải thông điện thoại chính là một hồi điện thoại cũng chưa đánh cho chính mình Đinh Khang Thái vừa nghe này ngữ khí không đúng rồi, không khỏi nhìn chăm chú xem nàng. Đây là làm sao vậy? Giống như còn khí thượng? Như thế nào? Trách ta quản ngươi quá nhiều? Ta không nói như vậy. Nhưng khẩu khí không tốt lắm, hiển nhiên miệng không đúng lòng. Đinh Khang Thái vẫn là lần đầu tiên thấy Dung Dung dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Trước kia nàng cũng sẽ không như vậy. Nào thứ đối chính mình không phải khách khách khí khí. Lần này cư nhiên có điểm đổ khí làm lung ý tứ, hoặc mặc danh, nàng làm lung cùng sinh khí sung sướng hắn. Hắn một tay đem dung dung kéo đến trong lòng ngực, ngươi về nhà một chuyến, ta lại là cho ngươi thu xếp phòng ở, lại là thu xếp chuyển nhà, ngươi một hồi điện thoại đều không có, hiện tại ngược lại đem ta quái lên đây, dung dung, ta như thế nào không phát hiện ngươi kỳ thật là cái tiểu bạch nhãn lang đâu? Dung dung lại bị hắn động tác dọa nhảy dựng, nàng tay để ở ngực hắn, đinh tổng, ngươi làm gì vậy? Ta không thể làm như vậy sao? Đinh khang thái đem nàng ôm càng khẩn, một tay kia méo nàng cằm, dung dung mở to hai mắt xem hắn. Phản phất độc đã hiểu hắn đang nói cái gì, thân thể như chịu sức lực, cả người mềm mại ở trong lòng ngực hắn, không còn có một chút phản kháng. Người cái tiểu phôi đản. Đinh Khang Thái nói xong, môi rừng ở nàng trên môi. Ở hắn thân nàng kia một khắc, rung rung trong đầu trống rỗng. Nàng cùng hắn chỉ có mấy cái hôn đều chỉ là cảm kích chi hôn, nàng trộm được đến, chuồn chuồn lướt nước thôi. Nhưng giờ khắc này, đây là thật đánh thật hôn, xâm lược tính cực cường, môi lưới cùng sử dụng biết nàng môi nội lục soát đã một phen. làm nàng môi cùng đầu lưỡi đều bắt đầu tê dại, đầu cũng phiếm vựng. thân dung dung toàn thân vô lực, thân thể mềm mại ở trong lòng ngực hắn. đinh tổng, ngươi đây là có ý tứ gì? hỏi cái này lời nói khi dung dung đầu gối lên vai hắn trong ổ hỏi. ngươi nói là có ý tứ gì? dung dung, ta biểu hiện còn không rõ ràng sao? đinh khang thái gánh nàng cầm lại thân một chút. dung dung trong lòng lại ấm lại ngọn, đương hắn lại thân xuống dưới khi nàng nhắm lại thừa nhận cũng học đáp lại. nàng cũng không phải hoàn toàn không hiểu hôn môi. Tốt xấu chụp không ít hấp dẫn, cũng từng có hôn diễn. Bất quá trong phim hôn môi cùng hiện tại hôn môi khác biệt quá nhiều, trong phim chỉ là diễn kịch, nàng biết không phải thật sự, cũng sẽ không thật sự đầu nhập cảm tình. Cùng hắn hôn môi, nàng lòng đang rung động, hắn môi lưỡi phảng phất mang theo ma lực, một dính thượng nàng môi là có thể làm nàng toàn thân thoát lực, thân thể tê dại. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn bất an, nàng hiện tại tuy rằng đỏ, kỳ thật nội tâm vẫn là tự ti, nàng tổng cảm thấy chính mình không xứng với hắn Cho nên ngay từ đầu cảm nhận được hắn đối chính mình để bụng, nàng cũng không dám nghĩ nhiều, sợ tự làm đa tình, sợ không có hảo kết quả. Giờ khắc này, hắn thân thượng chính mình, nàng chân chân thật thật cảm nhận được hắn, cảm nhận được hắn đối chính mình có đồng dạng tình cảm, tâm phảng phất cũng nhiều một chút kiên định. Đinh Tổng, chúng ta hiện tại là ở bên nhau sao? Chúng ta hiện tại không phải ở bên nhau sao? Hơn nữa vẫn là gắt gao ở bên nhau. Đinh Khang Thái nói, ôm nàng nắm thật chặt. Vì cái gì là ta? Ngươi thật sự thích ta sao? Dung Dung cảm thấy chính mình không phải một cái làm cho người ta thích người, bằng cấp không cao, cũng sẽ không nói, tính cách cũng không thảo hỷ. Đinh tổng bên người cái dạng gì nữ nhân không có, mập ốm cao thấp, như thế nào sẽ coi trọng nàng đâu? Vì cái gì không thể là ngươi? Không thích ngươi, ta còn có thể nhọc lòng ngươi chuyển nhà mua phòng ở sự tình sao? Đinh Khang Thái thật sự thích thân nàng, nhéo nàng cầm lại lần nữa thân đi xuống. Hai người liền như vậy ôm cùng nhau, chỉ chốc lát sau thân một chút. Đinh Khang Thái còn thích đậu nàng vài câu. Dung Dung sau lại phát hiện chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, sau lại hắn đối chính mình nói chuyện, Dung Dung đơn giản không tiếp hắn nói. Hắn tưởng thân nàng liền cùng hắn thân, thẳng đến đưa nàng hồi chỗ ở. Hôm nay buổi tối Khánh Công Yến ta cũng sẽ tham gia. Đinh Khang Thái nói, đem chính mình trang điểm xinh đẹp một chút, buổi tối thấy. Dung Dung còn giống như trí trong ngộng cảm giác, xuống xe sau lưu tiểu phỉ cùng nàng nói chuyện nàng cũng chưa nghe thấy. Lưu Tiểu Phỉ cùng Chu anh đều chú ý tới Dung Dung thất thần, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết đã xảy ra cái gì. Chuyên viên trang điểm thực mau tới đây, lập tức cấp Dung Dung bắt đầu làm tạo hình cùng hóa trang. Dung Dung vẫn luôn mơ mơ màng màng, Chu anh cho nàng mua buổi chiều trà, nàng cũng chưa ăn, chỉ uống một ngụm trà sữa. Chờ định xong trang, Lưu Tiểu Phỉ tiến vào, chế tác phương gọi điện thoại lại đây thúc giục, còn có một giờ liền sẽ bắt đầu, chúng ta muốn mau một chút. Dung Dung đã có thể đi rồi. nàng muốn hỏi đinh tổng còn ở sao cuối cùng vẫn là không hỏi cùng lưu tiểu phỉ chu anh cùng nhau tới rồi khánh công yến hiện trường kỳ thật này lại là một hồi tuyên truyền bởi vì mời rất nhiều truyền thông dung dung trước ngồi vào hậu trường liền nhìn đến lưu chính Vĩ. lưu chính vi đi tới không nghĩ tới chúng ta lần trước ăn một bữa cơm sẽ nháo ra chuyện như vậy chưa cho ngươi tạo thành bối rối đi dung dung lắc đầu không thật tin tức qua liền hảo nhìn đến ngươi tâm thái tốt như vậy ta liền an tâm rồi lưu chính vi cười chỉ chốc lát sau hiện trường trợ lý gọi bọn hắn người chủ trì lập tức sẽ thỉnh nàng cùng lưu chính vi lên đài dung dung cùng lưu chính vi đứng ở trên đài lập tức khiến cho giới đài tiếng sấm vô tay dung dung tiếp nhận microphone ở lưu chính vi giới thiệu xong chính mình sau nàng bắt đầu làm tự giới thiệu kế tiếp là mặt khác chủ sang tự giới thiệu chờ tự giới thiệu xong người chủ trì vẫn là đem tiêu điểm tập trung lưu chính vi cùng dung dung trên người người chủ trì biết đại gia tò mò cái gì chú ý điểm là cái gì vẫn luôn ở dung dung cùng lưu chính vi chi gian ái mọi điểm tìm đề tài dung dung trước sau mỉm cười thong dong ứng đối lần nữa thanh minh lưu chính vi là chính mình tôn trọng tiền bối cùng bằng hữu lưu chính vi lao sư giúp ta rất nhiều nói thật nếu không có lưu chính Vĩ lao sư cho ta mang diễn ta đại khái cũng không thể nhanh như vậy tiến vào nhân vật dung dung cười nói nhìn đến đinh khang thái vào được từ ở phía trước trong một góc tiểu bàn tròn bên dung dung chỉ cảm thấy da đầu đã tê dần một chút người cũng trở nên khẩn trương lên Dung dung, nếu Lưu Chính Vĩ Lao Sư làm người nhân sinh bạn lữ, ngươi nguyện ý sao? Chủ quải người lập tức hỏi. Vấn đề này hảo nha. Nếu nói là, tương đương là chứng thực thai tiếng. Nếu nói không phải, lại đắc tội Lưu Chính Vĩ. Ta đương nhiên nguyện ý Lưu Chính Vĩ Lao Sư làm cuộc đời của ta bạn lữ. Lưu lão Sư là một cái phi thường tốt tiền bối, đại ca, bằng hữu. Cuộc đời của ta trên đường có thể gặp được hắn, là vinh hạnh của ta. Thật giống như lương đạo giống nhau, nếu không phải hắn cho ta cơ hội. ta cũng không thể diễn tiểu trai. Bọn họ đều là ta nhân sinh hoàn mỹ nhất bạn lữ bằng hữu." Dung Dung cười trả lời. Hào đỉnh đầu Tăng bước, bên cạnh Lưu Chính Vi nghe đều cười, phía dưới phóng viên cũng đi theo cười. "Dung Dung, ta đây có thể hay không hỏi, ngươi hiện tại là độc thân sao?" Người chủ trì lại vội hỏi nói. Dung Dung ngẩn ra, xa xa nhìn đến Đinh Khang Thái cũng đang nhìn chính mình, nàng trả lời nói, "Hà Lao sư vấn đề này ta phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào trả lời. Nếu ta nói là ngươi khẳng định sẽ hỏi người kia là ai. Nếu ta nói không phải, đại gia chỉ sợ lại không tin. Hà lão sư, chúng ta một đám người ở chỗ này, ngươi chỉ cùng dung dung nói chuyện thiếm, này nhưng không đúng à. Bên cạnh Lưu Chính Vĩ lập tức thế dung dung giải vây. "Hảo đi, chúng ta trở lại phim truyền hình ngựa." Người chủ trì Hà lão sư cũng biết một vừa hai phải, tự nhiên kết thúc cái này đề tài. Toàn bộ khánh công yến tiến hành rồi hơn 2 giờ, sau lại còn có phóng viên vấn đề. Hỏi nhiều nhất vẫn là Dung Dung cùng Lưu Chính Vĩ thai tiếng. Hai người đều nhất trí làm sáng tỏ, chỉ là bạn tốt, ngày đó chỉ là vừa khéo ở sân bay gặp được, trở lại kinh thành sau ước cùng nhau ăn cái cơm, chỉ thế mà thôi. Đến chiêu đại yên khi, Dung Dung cùng Lưu Chính Vĩ, Lương Nghi Đông đều an bài cùng Đinh Khang Thái ngồi một bàn. Đinh Khang Thái là đại lão bản, tự nhiên có vô số người lại đầy kính rượu. hắn tiểu lượng còn hành, cũng đều nhất nhất uống lên. Chúng ta cũng đi kính một cái. Lương Nghi Đông nhìn mắt Dung Dung cùng Lưu Chính Vĩ. Dung Dung không quá tự nhiên, vẫn là đi theo cùng đi kính rượu. Đinh Tổng, chúng ta kính ngươi, này bộ kịch nếu là không có ngươi duy trì, cũng sẽ không có như vậy thành tích. Lương Nghi Đông nói, ta chỉ là ra tiền mà thôi, là các ngươi nỗ lực kết quả. Đinh Khang Thái cầm lấy quán ba, Dung Dung liền không cần uống lên đi, nàng sẽ không uống. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Dung Dung biểu tình ngận ra. Không nghĩ tới hắn sẽ làm cho Lương Nghi đông bọn họ mặt nói như vậy thân mật nói. Lưu chính Vĩ cùng Lương Nghi đông ý vị thâm trường nhìn mắt Dung Dung, đều đem rượu cấp uống lên. Dung Dung tiểu uống một ngụm, đi theo cùng nhau trở lại trên chỗ ngồi. Chỉ chốc lát sau Lưu tiểu phỉ lại đây, tiến đến nàng bên hai, đinh tổng ở trên lầu có phòng, đây là phòng tạp, hắn làm ngươi trước đi lên. Nói xong, Lưu tiểu phỉ tắt một chương môn tạp cho nàng. Hôm nay một ngày chơi đều là tim đập, Dung Dung cảm thấy chính mình trái tim đều phải nổ mạnh. Nàng chạy nhanh nắm lấy môn tạp phóng tới chính mình tay trong bao Tận lực làm chính mình biểu hiện chấn định tự nhiên Dung Dung cứ việc không như thế nào đi kính rượu Nhưng nhiều người như vậy ngươi tới ta đi Nàng vẫn là uống lên không ít Chờ mặt nàng hơi hơi hồng Ánh mắt cũng bắt đầu mê ly khi Lưu Tiểu Phỉ lại đây nói Dung Dung uống say Ta mang nàng đi trước Nếu là ngày thường Dung Dung là vai chính Mọi người chú mục tiêu điểm Như thế nào có thể làm nàng liền như vậy đi rồi Nhưng hôm nay kỳ quái chính là Không có bất luận kẻ nào ngăn trở, khiến cho Lưu Tiểu Phỉ đem nàng mang đi. Chương 778 đêm nay bất động. Dung Dung tới rồi Đinh Khang thái đính phòng tâm còn mà thỉnh thích nghẻ. Nàng ngã vào sofa, men say còn không có tán, cả người cũng vượt vượt. Ta đi trước, sáng mai tới đón ngươi. Lưu Tiểu Phỉ nói. Tiểu Phỉ tỉ. Dung Dung đột nhiên có chút sợ, có chút khẩn cầu nhìn nàng. Như thế nào, sợ, yên tâm, Đinh Tổng sẽ không ăn ngươi. Đương nhiên, một loại khác gan phát ngoại trừ. Lưu Tiểu Phỉ vẫn là đi rồi, liền tính nàng hiện tại không đi, trong chốc lát đinh tổng tới nàng vẫn là giống nhau phải đi. Nói nữa, Dung Dung chắc chắn là đinh tổng người, sớm muộn gì sự tình, ai cũng không có khả năng thay đổi. Dung Dung ghé vào trên sofa một hồi lâu, thật sự choáng váng đầu không được, sau lại khởi động tới tìm được quầy ba, cho chính mình đổ một chén nước. Nàng chính uống nói khi, đột nhiên nghe được mở cửa thanh âm. Dung Dung cả kinh, ly nước từ trong tay vừa trượt, trực tiếp ngã vào trên quầy ba. Bọt nước chảy ra cũng làm ướt nàng quần áo. Nhìn đến ta, như vậy giật mình. Đinh Khang Thái cũng uống không ít, trắng non gương mặt phiếm đỏ ửng. Thấy dung dung như thế kinh hoàng thất thố, nhất thời tâm tình rất tốt. Ta, ta ở uống nước. Nàng đem ly nước nâng dậy tới, từ quầy ba ghế xuống dưới, người muốn hay không uống nước. Lại đây, Đinh Khang Thái còn đứng ở cạnh cửa, đối nàng vươn tay. Dung rung đi qua đi, trong lòng bất an, khẩn trương hoảng hốt. Nàng tổng cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, nàng xuống phi cơ hắn tới đón nàng. Ở trong xe, hắn hôn nàng, hắn cho nàng an bài mua phòng ở, chuyển nhà, mỗi một sự kiện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn tưởng thực chú đáo. Giống hắn như vậy một lão bản, đối một nữ nhân làm được như vậy thật sự không dễ dàng. Cho nên, nàng thật là hắn bạn gái đi. Nàng như vậy đối chính mình nói, ngay cả như vậy nàng vẫn sẽ có mánh liệt không chân thật cảm, giống như kia tầng quan hệ là chính mình hư hảo. Như nước trung chi nguyệt sương ngủ trung chi hoa, nhìn không thấy sở không được, tay rỗi ra qua đi liền ác. Nàng như vậy mơ mơ màng màng đi đến trước mặt hắn, đột nhiên hắn một phen giữ chặt tay nàng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, sau đó toàn bộ ấn ở huyền quan vết tường. Thường Đông! Này không phải phim truyền hình nàng mới có thể diễn sao? Chân thật phát sinh ở trên người mình, nàng như thế nào cảm thấy này hết thể thật là quá, quá điên cuồng. Hắn ánh mắt thực dò người, hắn tứ chi có rất mạnh lực gáp bách cùng khinh lực tính. đều làm Dung Dung thần kinh căng chặt ta rung Dung nỗ lực làm chính mình phát ra âm thanh giọng nói lại giống ách đúng vậy phun không ra cái thứ hai tự tới sau đó nàng nghe được tháp một tiếng hắn treo lên xin đừng quấy dày thẻ bài đóng cửa lại khóa trái liền mạch lưu loát rất là lưu loát xoáy khí Dung Dung có loại chạy chối chết xúc động tuy rằng nàng trong lòng cũng thích người này cũng ảo tưởng quá cùng hắn có tiến thêm một bước phát triển nhưng là như bây giờ trạng thái nàng vẫn là sẽ sợ hảo sao đi cho ta đảo chén nước đi Giống như thật sự có điểm khác Hắn buông ra nàng, ấn ấn giữa mày Các ngươi cái này đoàn phim Một đám tới kính rượu Thật khi ta là bình rượu dường như Hắn vừa thu hồi tay Dung Dung cảm thấy không khí đều tươi mát rất nhiều Xem hắn giống như thật sự khó chịu bộ dáng Liền nói, không biết nơi này có hay không trả Ta đi phao ly trả Hảo Hắn đi đến trên sofa Chính là Dung Dung vừa mới ngồi vị trí Hắn mặt còn dựa vào nàng rửa quá địa phương Mơ hồ còn tàn lưu nàng hơi thở Hắn khỏe miệng giơ lên, mắt mi càng thêm nhu hòa. Dung dung tìm được nấu nước hồ, đến tủ lạnh lấy ra hai đại bình thủy ra tới, một lọ ngã vào nấu nước hồ thiêu. Sau đó ở quầy ba quầy tìm một chút, thật đúng là tìm được trà bao, có trà xanh, hoa hồng, hoa hồng trà, còn có mật ong. Nếu không liền uống mật ong thủy đi, người quyết định đi. Đinh Khang Thái thanh âm cực nhẹ, hắn uống lên quá nhiều rượu, lúc này trong cổ họng đích sắc khát khô thực. Chờ nước nấu sôi, Dung dung đem nước lạnh cùng nước gấm một nửa. chính mình phóng một cái khác ly thử độ ấm cảm thấy có thể sau đó thả một muỗng mật ong rào cản pha lên ly thịnh mật ong thủy phiếm ra ấm áp màu vàng quất tới nhìn liền biết uống đến dạ dày sẽ thực thoải mái nàng đoan lại đây cho hắn ngươi chậm một chút uống ly vách tường có điểm năng thủy ân kỳ thật cái ly cũng không phòng tay hắn nắm ở lòng bàn tay ngược lại cảm thấy đặc biệt ấm áp hắn uống lên hai khẩu ấm áp ngọt thanh chất lỏng từ trong cổ họng mãi cho đến dạ dày ấm hắn toàn bộ thể xác và tinh thần Đinh Khang Thái uống, ánh mắt lại trước sau tiêm vào nàng, thấy nàng lại về tới quầy ba, cho chính mình đổ một ly, nhưng là chưa từng có tới tính toán. Người ở đàng kia làm gì? Ta nơi này có hồng thủy manh thú sao? Đinh Khang Thái hỏi. Đương nhiên là có, ngươi chính là kia chỉ hồng thủy manh thú. Dung dung trong lòng như vậy chửi thầm, nhưng vẫn là chậm rãi đi đến, sau đó ngồi ở hắn bên cạnh, cùng hắn ít nhất ly một người khoảng cách. Ngươi rất sợ ta. Đinh Khang Thái mở miệng hỏi. Không, không có A. Dung dung riêu giống trống bỏi. kia ly xa như vậy làm cái gì? Hắn buông ly nước, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Dung dung đành phải rời qua đi, đưa nàng ngồi qua đi một chút, đã bị hắn ôm vào trong ngực, một tay giữ chặt cổ tay của nàng, một tay kia từ tay nàng đem ly nước bắt lấy tới phóng tới trên bàn. Ngươi quần áo ướt, muốn hay không đi đổi một chút? Hắn hỏi. Dung dung túi đầu, quả nhiên nhìn đến chính mình áo sơ mi và táo là ướt, vừa rồi lộ ướt. Nơi này không có ta quần áo? Có. Ta mang ngươi đi trong phòng nhìn xem. Nói, hắn kéo nàng lên. Đi trong phòng nhìn xem. Phòng. Cái này địa phương quá nguy hiểm, Dung Dung cơ hồ muốn cất bước liền chạy, nhưng thân thể vẫn là không chịu khống chế đi theo hắn động. Bọn họ đi phòng, hắn kéo ra tủ quần áo môn, bên trong có hai bộ màu lam hoành điều quần áo ở nhà, một lớn một nhỏ nam trang nữ trang song song treo. Dung Dung nóc không thể động đậy, nơi này vì cái gì sẽ có quần áo. Đinh Khang Thái nghe lời này đó là cười. Nơi này vì cái gì không thể có quần áo đâu. Đây là ta. Nàng chỉ chỉ chính mình. Bằng không đâu. Nàng muốn hỏi, vì cái gì ở chỗ này chuẩn bị nàng quần áo, có phải hay không dự mưu lấy lâu. Dung dung hoảng, loạn, khẩn trương. Ái muội không gian, chỉ có nam cùng nữ, hắn liền ở nàng phía sau ly như vậy gần. Nàng có thể cảm nhận được hắn hô hấp, thu nặng mà nhiệt năng, mang theo nàng hô hấp không khí cũng nóng bỏng lên, nàng toàn thân nổi ra gà cũng đi theo nổi lên tới. Cửa sổ. Bức màn không kéo. Dung dung là bị lưu tiểu phỉ lặp lại dặn do quá, mặc kệ đến chỗ nào, nếu ở tư bi trong không gian, bức màn nhất định phải kéo lên, để ngừa ngăn họa phạ giặt tỉ chụp lén. Nàng lập tức vọt tới phía trước cửa sổ, đem bức màn kéo lên. Lôi kéo thượng bức màn, toàn bộ phòng phảng phất càng thêm hẹp hỏi. Nàng mới vừa khép lại bức màn, hắn liền ở nàng phía sau ông nàng. Tứ chi càng ngày càng nhiều bộ vị gián sát ở bên nhau, lẫn nhau tim đập đều thanh thanh tích tích ở bên hai, thịch thịch thịch. Nàng trái tim thật sự muốn nhảy ra ngoài. Hắn vòng tay nàng trên eo, chân dán lên nàng chân. Môi rừng ở nàng bên cổ, xâm nhập nàng ra thịt. Đinh tiên sinh rung rung gắt gao củ bức màn, không dám quay đầu lại chỉ thấp giọng kêu tên của hắn. ân, Hắn thanh âm ám ách, trên tay lực đạo thu càng khẩn. Ta cảm thấy. Ta cảm thấy quá nhanh hôm nay mới xác định quan hệ không phải sao. Nàng trong lòng còn cảm thấy đây là một hồi hư ảo, Nhanh như vậy bước tiếp theo, nàng tiếp thu không nổi a, Quá nhanh. Hắn còn ngại chấm đâu. Ngươi nói thế nào mới là không mau. Hắn nói. Thì như ăn trước ăn cơm, nhìn xem điện ảnh gì đó. Dung dung tưởng, người bình thường yêu đương đại khái đều như vậy. Xem điện ảnh chỉ sợ không được quá dẫn nhân chú mục, ăn cơm nhưng thật ra có thể. Ngày mai cùng ta đi thanh giường, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hắn nói. a. Dung dung lúc này mới ngẩng đầu, ta lập tức muốn vào lục soát thần truyền đoàn phim, ta phải chuẩn bị một chút. Còn có hai ngày mới tiến tổ không phải sao. ta không ngại ngươi đem ngươi kịch bản mang lên có lẽ ta còn có thể cùng ngươi đối lời kịch đinh khang thái nói hắn đều nói như vậy nàng tự nhiên đồng ý hiện tại có thể xoay người lại xem ta sao hắn tay ở nàng trên eo thu lực lòng bàn tay cách vải dệt vớt ve nàng ra thịt làm lẫn nhau thần kinh đều khẩn trương nhạy bén tới rồi cực điểm dung dung lúc này mới xoay người đinh khang thái cúi đầu xem nàng nàng xinh đẹp đôi mắt tràn ngập hoảng loạn cùng vô thố hắn không khỏi mỉm cười yên tâm hôm nay buổi tối sẽ không động ngươi hiện tại đi tắm rửa một cái, đem quần áo thay đổi, sau đó ngủ. Dung Dung mở to hai mắt xem hắn, giống như không tiếp thu đến hắn tin tức, vẫn đứng bất động. Như thế nào, muốn ta bồi ngươi cùng nhau tẩy? Đinh Khang Thái nói, xoáy khí mặt đại đặc biệt ở nàng trước mắt. Không cần. Dung Dung nói xong, lập tức cầm quần áo tiến toilet. Đinh Khang Thái nhìn nàng hoang mang rối loạn bộ dáng, ý cười càng sâu, chính mình điện thoại lại vang lên. Ngươi ngày mai thật sự sẽ trở về. Điện thoại là Đinh đổ mi đánh tới Đúng vậy. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước, tự thái thái, ngươi không phát hiện cục bột càng lúc càng lớn lúc sau, ngươi liền càng ngày càng dài dòng sao. Ngươi cư nhiên sẽ kêu ta tự thái thái. Đố mi đối cái này xưng hô thực kinh ngạc, an khang, ngươi giống như thay đổi đâu Phải không? Có lẽ là đi. Đinh khang thái ánh mắt thâm trầm, có chút đồ vật luôn là ở thay đổi. Hắn nghe được phòng tắm có dòng nước thanh âm, tâm nháy mắt liền yên ổn. Ngươi một người trở về sao? không phải còn có ai ngày mai ngươi sẽ biết còn biết bảo mật ta đúng rồi sơn nguyệt gần nhất mê cái kia thượng tiên tiểu trai mê không được ta nhớ rõ cái kia nữ diễn viên hình như là người công ty kỳ hạ nghệ sĩ đi ngươi cấp sơn nguyệt lấy cái ký tên chiếu trở về hảo sao đồ mi nói đâu chỉ ký tên chiếu hắn cả người đều mang về nhưng là hắn chưa nói chỉ nói ân ta giống như nghe được ngươi nhi tử ở kêu ngươi treo đi vậy được rồi ngày mai trở về ăn cơm chưa a đồ mi nói Hảo, không cần lại an bài tương thân, ta có đối tượng. Cuối cùng hắn nói. Đỗ mi nghe lời này ngốc lăng một chút, nhưng là điện thoại kia đầu đã cắt đứt. Tự huyền lúc này vào phòng, thấy thê tử cầm di động phát ngốc, hắn qua đi ôm lên nàng eo, làm sao vậy? An khang nói, hắn có đối tượng. Này không phải chuyện tốt sao? Hắn còn gọi ta tự thái thái. Cái này tự huyền đều rất là kinh ngạc, từ hắn cùng đỗ mi kết hôn tới nay, hắn không nghe an khang kêu lên đỗ mi tự thái thái. Hắn cùng chính mình cũng là không đối bản, hai người chưa từng có hòa bình ở Trung Quá. Bất qua mấy năm nay, hắn sự nghiệp vội, chính mình cũng vội, gặp mặt cơ hội cũng là thiếu chi lại thiếu, hắn một năm hồi thanh dương số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này thuyết minh hắn buông xuống, tự huyên cảm thán. Đỗ mi lúc này mới cười, ta liền tưởng hắn tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. nay cơ hội là nàng tâm bệnh, nàng không nghĩ xem an khang vẫn luôn một người. mươi 779 nhận giường vẫn là nhận người. Dung Dung tắm xong ra tới, xoa tóc, ở phòng khách chưa thấy được Đinh Khang Thái, tiến phòng phát hiện hắn còn đứng ở cửa sổ sát đất trước. Bước màn đều kéo xuống, bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, hắn đứng ở chỗ đó làm cái gì đâu. Đinh tiên sinh, ta tẩy hảo, người muốn hay không đi tẩy. Dung Dung hỏi. Đinh Khang Thái quay đầu xem nàng, Dung Dung ăn mặc hắn thân thủ mua quần áo ở nhà, không xa không gần đứng ở chỗ đó, điềm đạm như nước, phảng phất một đạo phong cảnh, lại hình như là hắn trong thân thể tách ra tới một khác bộ phận. Nên thuộc về hắn. Ngươi có phải hay không hẳn là đổi xương hô. Hắn dạo bước qua đi. Sửa cái gì xương hô. Làm sao bây giờ, cái loại này khẩn trương cảm lại tới nữa. Trước kia cùng hắn không như vậy gần khi, chỉ cảm thấy hắn là bầu trời thần, là nàng dùng để nhìn lên. Hiện tại như vậy gần, lại sẽ cảm thấy khẩn trương cùng không chân thật. Nàng, kỳ thật có điểm sợ hắn. Còn gọi ta đình tiên sinh. ân. Hắn lại lần nữa câu thượng nàng eo, một tay kia dừng ở nàng cầm chỗ. Lòng bàn tay ở nàng non mịn trên da thịt hoạt động Ta đây hẳn là gọi là gì Dung Dung hỏi Có lẽ, ngươi có thể kêu ta an khang Hoặc là thân ái Dung Dung lại mặt đỏ, an khang qua thân mật Nàng hiện tại còn không có cái này Chuẩn bị tâm lý kêu Thân ái liền càng đừng nói nữa Nàng kêu không ra khẩu Ta cảm thấy vẫn là đình tiên sinh tương đối hảo Nàng nói Dung Dung Ân. Đột nhiên phát hiện, ngươi một chút cũng không đáng yêu Hắn nói xong buông ra nàng Cầm áo ngủ tiến phòng tắm đi. Hắn nói nàng không đáng yêu. Kỳ thật nàng vốn dĩ liền không phải một cái đáng yêu người, nàng đối nam nhân giải không đủ nhiều. Nàng phụ thân rất sớm liền qua đời, chính là phụ thân ở khi, bởi vì có đệ đệ, nàng cùng phụ thân cảm tình cũng không phải đặc biệt thân cận. Cha kế liền càng đừng nói nữa, cơ hồ là tập hợp nàng đối nam nhân tối hư tật xấu sở hữu ấn tượng, từng một lần nàng phi thường sợ hãi nam nhân. Nàng ở hoành điếm phiêu mấy năm, càng là không dám cùng người có quá nhiều tiếp xúc. trừ bỏ công tác chính là công tác. Mấy năm nay diễn trục nhiều, nhận thức người cũng nhiều, nhưng là căn cứ vào công tác, tư đế thượng kỳ thật không có quá nhiều tiếp xúc. Nàng, kỳ thật cũng không biết như thế nào cùng nam nhân ở chung. Nàng thở dài, biên xoa tóc, biên ngồi ở trên sofa phát ngốc. Chỉ chốc lát sau đinh khang thái cũng tắm xong ra tới, hắn tóc đoạn, hai ba hạ liền lau khô, như thế nào còn không ngủ. Ta đem đầu tóc lau khô liền ngủ. Dung dung lập tức đứng lên. Đối mặt ta, Ngươi thật sự thực khẩn trương, Dung Dung. Hắn đi đến nàng trước mặt, ta thực đáng sợ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy cùng ta ở bên nhau ngươi áp lực rất lớn. Cũng không phải. Dung Dung ngầm đầu. Bởi vì uống xong rượu, lại vừa mới tắm xong, hắn mặt hơi hơi đà hồng, hơi ướt tóc mái che ra nửa cái cái chán. Như vậy hắn nhìn tuấn mị kinh người, lại hoàn toàn không phải dị vãng kia không thể xâm phạm thần, mà là chân chân thật thật chính là một người nam nhân. Hắn, thật sự rất đẹp. Dung Dung cảm thấy hắn so với chính mình hợp tác quá bất luận cái gì một cái nam minh tinh đều phải đẹp. Nàng nhịn không được vươn tay đi vô hắn mặt, hắn làn ra hảo hoặc nhà, hơi hơi có điểm nóng lên. Dung Dung tâm thần vừa động, trận to mắt thấy hắn, ta chính là cảm thấy không quá chân thật, ngươi là thật vậy chăng? Còn có một cái biện pháp, muốn đi làm ngươi nghiệm chứng một chút có phải hay không thật sự? Đinh Khang Thái nói xong, lại tiếp ôm lên nàng thật mạnh hôn đi. Lần này hắn, hôn cực kỳ triền mị ẩn, mang theo vài phần nhu tình Vài phần cùng dã, vài phần mê hoặc, hắn tay cũng ở nàng ngực trô lưu luyến. Dung dung nhắm hai mắt lại, tay tự nhiên hoàn đến hắn trên cổ đáp lại. Cùng hắn hôn môi, tựa như hưởng thụ mỹ vị bữa tiệc lớn, đường hắn thủ săn nàng eo càng khẩn chút khi, dung dung hoàn hắn cổ tay thu lực, hai người đều khát vọng càng nhiều tứ chi tiếp xúc. Đinh Khang Thái biết chính mình vì cái gì đối dung dung sẽ như vậy không giống nhau. Nàng trừ bỏ đôi mắt giống đồ mi ánh mắt đầu tiên hấp dẫn hắn ở ngoài, trên người nàng còn có một loại cực thuần Cực thật lại tính có cực cảm khí chất. Nàng mềm mại ngọt thanh, hôn đi như nếm cam tuyển quỳnh dịch, cảm giác này quá tốt đẹp làm hắn càng thêm khát vọng, càng muốn có được. Dung Dung hôn môi kinh nghiệm rốt cuộc không đủ, chỉ chốc lát sau trên mặt da phiếm hồng, hô hấp cũng thô nặng lên, chỉ cảm thấy chính mình môi cùng đầu lưỡi lại ma lại đau, nàng cảm thấy chính mình môi đều phải bị hắn thân phá. Hôn môi xong, hắn hai tay còn thủ sẵn nàng gương mặt cùng cằm, ngón cái xoa nàng khóe miệng, hiện tại cảm thấy chân thật sao? Dung Dung hơi thở gấp Còn ôm hắn, đầu gối lên đầu vai hắn. Người tóc còn có điểm ước, đem đầu tóc làm khô liền đi ngủ. Hắn biết, nàng trở về những cái đó thiên khẳng định là không ngủ tốt, về đến nhà, nhà bọn họ như vậy tiểu, người một nhà tê ở bên nhau ngủ sao có thể ngủ ngon. Đinh Khang Thái tìm tới máy sấy, làm nàng về phòng. Nàng trở lại phòng, hắn đem máy sấy cắm thượng, thế nhưng cầm kiên nhẫn cho nàng thổi tóc. Dung Dung có thể cảm thụ hắn đầu ngón tay nàng phát gian xuyên qua, nàng nói, Đinh tiên sinh. Ngươi là cái thứ hai cho ta thổi tóc người. Người đầu tiên là ai? Ta mà ơi, khi còn nhỏ nhà của chúng ta hoàn cảnh còn hành, ta ba còn sống thời điểm. Ta thích lưu trứng tóc, nhưng là ta tóc tương đối nhiều, lại dễ dàng ra du, cho nên thường xuyên muốn gội đầu, tẩy xong đầu ta mẹ liền sẽ đuổi theo ta thổi tóc. Đây là nàng thơ hấu nhất quý giá ký ức, vốn dĩ cho rằng đều đã quên, không nghĩ tới lúc này lại nhớ tới. Ta có phải hay không có thể lý giải vì ngươi tưởng về sau ta tới giúp ngươi thổi tóc? Đinh Khang Thái tiến đến nàng bên thai nói Tuy rằng mở ra máy sấy Những lời này Dung Dung vẫn là nghe tới rồi Nàng cười nói Ngươi muốn làm ta mụ mụ sao Đinh Khang Thái xem nàng mi giác nghịch ngợm thần sắc Trong lúc nhất thời đóng máy sấy Cũng không phải không thể Hôm nay buổi tối mụ mụ liền mang ngươi ngủ Dung Dung phát hiện Cùng Đinh Khang Thái đấu võ mồm nàng nhất định là thua ra Hắn nói chuyện đều không có hạ tuyến Hắn một lần nữa cho nàng thổi tóc Nữ hài nhi tóc nồng đậm mà mềm mại Phát chất phi thường chi hảo. Như vậy Mỹ tóc dài, thế giới này chính mình là duy nhất một người nam nhân như thế đụng vào quá, tự đắc chi tình thản nhiên mà thăng. Thổi xong tóc, hắn đi đem chúng gió cách phóng hảo, chờ trở, trở lại phòng khi, nàng đã nằm hảo. Ngủ một cái nho nhỏ trong một góc, dư lại kêu một tảng lớn đủ để ngủ hạ ba cái hắn. Nàng đã nhắm hai mắt lại, nhìn qua thật sự tựa như ngủ rồi. Nếu nàng nằm tư thế không cần như vậy cứng đờ nói, Đinh Khang Thái thật sự sẽ cho rằng nàng ngủ rồi. Hắn nằm đến bên người nàng. Hai người trung gian cách một đạo khoan khoan ngân hà, đặc biệt là hắn cảm thấy chính mình nằm xuống tới sau ngủ ở góc tiểu thân mình càng cứng đờ. Đinh Khang Thái nghĩ thầm nàng đại khái là thật khẩn trương, liền cũng xoay người đưa lưng về phía nàng ngủ. Dung dung là khẩn trương, từ nhỏ đến lớn nàng không cùng nam nhân cái một cái ổ chăn ngủ cùng nhau quá. Tuy rằng đã xác định quan hệ, lập tức cùng chung chăn gối, nàng vẫn là cảm thấy quá nhanh không thể nhanh như vậy tiếp thu. Đương hắn nằm xuống tới khi, nàng cắn chặt môi dưới. Cảm giác chỉnh trương giường đều chấn động một chút, làm nàng đặc biệt khẩn trương. Sau đó ánh đèn, đã lâu lúc sau phòng an an tĩnh tĩnh liền chính mình hô hấp đều nghe được đến. Dung Dung căn bản không có buồn ngủ, không khỏi xoay người. Hắc Ám, luôn là cấm kỵ mà tràn ngập dụ hoặc, Dung Dung nghĩ bên cạnh còn có một người như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ, càng đừng nói nam nhân tồn tại cảm như vậy cường. Nàng có thể cảm nhận được trên người hắn hơi thở, thậm chí hắn độ ấm cũng sẽ ở trong không khí chạy xuôi chuyển tới, kích thích nàng thần kinh. Ngủ không được. Hắn thanh âm vang lên tới, hắn cũng xoay người, dỗi ra tay đem nàng đưa tới trong lòng ngực tới, một tay kia khai giường đèn. Dung dung cả kinh, bất quá vẫn là bình yên gối lên trong lòng ngực hắn, có điểm nhận giường. Là nhận giường vẫn là nhận người. Hắn túi đầu xem nàng. Dung dung ngẩng đầu, nàng liền ở trong lòng ngực hắn, trước một ngày nàng còn cảm thấy hắn là bầu trời tinh, hiện tại hắn lại là chính mình nam nhân. Có người nói, người với người nhanh chóng kéo gần khoảng cách có một cái phương pháp, người muốn biết sao. đinh khang thái nói cái gì phương pháp dung dung hỏi hôn môi hắn nói xong lại lần nữa thân thượng nàng lần này hôn môi càng trực tiếp nàng hoàn hoàn toàn toàn bị hắn vây ở trong lòng ngực hắn đem hắn hơi thở hắn hương vị hắn hết thể thông qua môi lưới hoàn toàn rót tiến thân thể của nàng dung dung cảm thấy chính mình thân thể cũng chưa chi giác chỉ có thể leo lên hắn phối hợp hắn sau đó đáp lại đinh khang thái có chút khó có thể tự khống chế hắn muốn càng nhiều rất nhiều rất nhiều bọn họ hôn kinh tâm động phách Thiên chóng mặt tám sau, đinh khang thái lúc này mới buông ra nàng, hai người song song nằm, hơi hơi theo. Ngươi nhất định hôn qua rất nhiều nữ nhân. Dung dung gối lên trên tay hắn, nghiêng người xem hắn. Ngươi như thế nào biết? Ngươi hôn kỹ như vậy hảo. Loại chuyện này, chỉ cần thực tiễn lúc sau mới có thể tích lũy kinh nghiệm hảo sao. Nghĩ đến hắn còn như vậy hôn qua mặt khác nữ nhân, dung dung trong lòng nhịn không được có chút vị chua. Hôn kỹ hảo không nhất định phải hôn qua rất nhiều nữ nhân. Hắn cũng nghiêng đi thân cười. Chỉ cần hôn một nữ nhân là được, phải không? Nhất định là hắn trong lòng nữ nhân kia, hắn tàng thâm nhất quý trọng nữ nhân. Là, giống như vậy. Hắn nói xong, lại ở nàng ngôi hôn hôn. Lần này chỉ là nhu nhu hôn một chút, không đến một phút. Dung dung vươn tay ôm chặt hắn, đinh khang thái còn ở bình phục chính mình, thật không thể cùng nàng như vậy thân mật, bởi vì hắn sợ khống chế không được chính mình. Nhưng là tiểu nữ nhân thân thể như vậy mềm mại Phước hương, ôm như vậy thoải mái, hắn vô pháp đẩy ra. chịu đựng đi. Hắn nghĩ thầm, nói hôm nay buổi tối bất động nàng, khẳng định là không thể động nàng. Hán kỳ thật cũng không nghĩ đem nàng dọa hư. Đinh tiên sinh. Dung dung chôn ở hắn cổ thấp giọng nói. Làm sao vậy? Đinh khang thái vô về nàng bối. Nếu có một ngày ngươi không thích ta, nhất định phải trước tiên nói cho ta. Ta sẽ thực thức thời, nhất định sẽ không cuốn lấy ngươi. Dung dung nói, nàng tổng cảm thấy chính mình như vậy xuất thân như vậy điều kiện. Như thế nào sẽ có tư cách được đến giống Đinh Khang Thái như vậy hoàn mỹ ưu tú nam nhân? Nhưng cho dù không thể lâu lâu dài dài, có thể cùng hắn ở bên nhau một ngày nàng liền quý trọng một ngày. Ngươi như vậy không cảm giác an toàn sao? Đinh Khang Thái buộc chặt ôm tay nàng. Ân, Ta cũng là! Hắn trưởng hu một tiếng nói. Dung Dung nghe được lời này ngoài ý muốn cực kỳ, nàng khẽ bung lòng khai hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, không do hắn vì cái gì cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Bởi vì nhân thế phi thường vô thường, có chút đồ vật ở ngay từ đầu ngươi có được tưởng đương nhiên, ngươi cho rằng mấy thứ này vĩnh viễn là chính ngươi. Nhưng có khả năng đột nhiên có một ngày, tất cả mọi người nói cho ngươi, ngươi đồ vật đều không phải ngươi, ngươi là giả. Cuối cùng nhất nhất bị cướp đi, ngươi chỉ còn lại có chính mình. Đinh Khang Thái thật sâu nói. Dung Dung nhìn không chớp mắt nhìn hắn, hắn nói ở trong lòng nàng ném một cái bom, bởi vì nàng cảm thấy hắn đang nói chính hắn. Chính là Đinh Tổng, là như vậy thành công một người. Hắn hẳn là cái gì đều có được nha. Chương 780 như vậy người một nhà. Dung Dung có cổ xúc động, nàng muốn chạy tiến đinh khang thái nhân sinh, tưởng mắt hắn thâm nhập kết giao, muốn biết hắn nội tâm. Hắn giống như có rất nhiều bí mật, hắn nội tâm càng là thâm úc phong phú nàng khó có thể tưởng tượng. Như vậy một người nam nhân, nếu không thể cùng hắn hảo hảo ái một hồi, đến già rồi nàng nhất định sẽ hối hận đi. Ngay kế, Dung Dung mở mắt ra cái thứ nhất ý niệm chính là cái này. Nàng muốn cùng hắn đi thanh dương. Buổi sáng 9 giờ phi cơ, nàng tỉnh lại thời điểm là 7 giờ. Người có nửa giờ rửa mặt, chúng ta muốn đi đuổi phi cơ. Hắn đã tỉnh lại, hơn nữa đổi hảo quần áo. Ta không quần áo Dung Dung nói, "Tiểu Phỉ tỷ đem ngươi quần áo lấy lại đây." Hắn đem nàng quần áo lấy tiến vào phóng tới giường chân. "Tiểu Phỉ tỷ tới." Dung Dung kinh lập tức đứng lên. "Nàng đã đi rồi." Hắn nói. Dung Dung tâm tình phức tạp thực, ôm chăn mỏng nhìn hắn, biểu tình có chút hay hoán. cái này tiểu phỉ tỉ khẳng định cho rằng hắn cùng nàng ở bên nhau chớ hạ bọn họ đích sắc ở bên nhau chỉ là đêm qua trừ bỏ hôn môi cũng chỉ là thuần cái chăn nói chuyện phiếm mà thôi đinh khang thái túi xuống thân nhéo lên nàng cằm thật mạnh hôn một chút ta ở bên ngoài chờ ngươi hắn môi rời đi nàng nàng còn hơi ngửa đầu môi hơi hơi tách ra giây tiếp theo che miệng thấy chính mình xem chính mình cười nàng lập tức chui vào trong ổ chăn đương nổi lên rùa đen rút đầu đinh khang thái bật cười vỗ nhẹ một chút chăn Lúc này mới đi ra ngoài. Dung Dung đổi hảo quần áo rửa mặt xong ra tới. Đinh Khang Thái đã chuẩn bị muốn ra cửa. Ta phải trở về lấy một chút hành lễ. Dung Dung nói. Ngươi hành lễ đặt ở ta trong xe. Chu anh cho ngươi thu thập. Đinh Khang Thái nói. Lại nói tới rồi thanh dương. Bên kia cái gì đều có. Dung Dung nhìn đến chính mình tiểu hành lễ dương. Trong lòng vẫn là thực cảm động. Hắn là một cái phi thường cẩn thận người. Cơ hồ cái gì vấn đề hắn đều sẽ thế chính mình nghĩ đến. Thường thường là này đó chi tiết nhỏ. Để cho nàng cảm động, bằng không hắn vừa ra tay chính mình liền tài trong tay hắn, hắn thật sự một chút kháng cự năng lực đều không có. Bọn họ ra cửa khi, từ một cái khác môn ra, Đinh Khang Thái cô y an bài xe tiếp, chính là sợ bị người phát hiện. Hiện tại hai người vừa rồi cùng nhau, khẳng định là bảo mật không thể công khai. Đinh Khang Thái cũng là một cái đối riêng tư cực kỳ bảo hộ người, tự nhiên không nghĩ nhanh như vậy liền công khai hai người quan hệ. Tới rồi sân bay, bọn họ cũng là đi khách quý thông đạo. Khoang hạng nhất thế nhưng chỉ có bọn họ hai người Đi thanh dương người rất ít sao Dung Dung còn thực thiên chân hỏi Đinh Khang Thái chỉ là cười cười Ta đem khoang hạng nhất bao xuống dưới Như vậy liền không dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng Vẫn là nói ngươi hiện tại liền tưởng chúng ta tình yêu cho hấp thụ ánh sáng Tình yêu Cái này từ cảm giác rất tốt đẹp Nàng thực thích Tổng tài luôn là khí phách Hắn có tiền có chính mình tư nhân phi cơ Bao khoang hạng nhất tự nhiên không nói chơi Dung Dung vẫn là thoáng kinh ngạc một chút Bất quá ngấm lại cũng đúng. Ở quốc nội nàng hiện tại nhà nhà đều biết, nếu là không cẩn thận bị người chụp đến phát hiện, liền thật sự không cần thiết. Chúng ta lần này đi tỉ tỉ của ta ra, trong nhà nàng còn có người một cái tiểu phèn x. Trên phi cơ Đinh Khang Thái nói, ta muốn hay không chuẩn bị lễ vật ta Dung Dung vừa nghe có tiểu hải tử, vội hỏi, người đi chính là tốt nhất lễ vật. Đinh Khang Thái nói, nghe lời này, Dung Dung mặt tưởng đỏ, Đinh Khang Thái nắm chặt tay nàng, yên tâm đi, ta đã lấy lòng lễ vật. Nàng dựa vào đầu vai hắn, quyết định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Dung dung là lần đầu tiên tới Thanh Dương, cái này bờ biển thành thị, không khí tươi mát, xanh hóa cũng làm tương đương không tồi. Bọn họ hành lễ trước thả lại đinh khang thái chỗ ở, hắn ở Thanh Dương có hai nơi trụ, bất quá hắn trụ cũng không nhiều, vẫn luôn không. Cuối cùng vẫn là ở tại di Mỹ viên Tam cư, mới vừa đem đồ vật bông, đồ mi liền gọi điện thoại tới, hỏi hắn đã trở lại không có. Chúng ta nửa giờ liền xe đến. Hắn nói. Đô mi vừa nghe là chúng ta, liền biết hắn thật mang theo bạn gái trở về, cực kỳ cao hứng. Dung Dung thay đổi kiện quần áo, đem đầu tóc chắt một chút, cả người nhìn thoải mái thanh tân chút. Ngươi như vậy, làm ta cảm thấy ta ở tàn hại quốc gia cây non. Đinh Khang Thái xem nàng trang điểm giống cái cao trung sinh dường như, liền nói. Dung Dung cảm thấy hắn nói có đạo lý, vội nói, ta đây đổi một chút. Không cần, cứ như vậy đi. Hắn nắm nàng ra cửa. Từ di Mỹ Viên đến tự ra khu biệt thự nửa giờ. Một đường không như thế nào kẹt xe, nhưng thật ra thực mau. Bất quá An Khang trước nay không chủ quá, bởi vì hắn không nghĩ nhìn đến tự huyền, xem tự huyền không vừa mắt. Đương nhiên, tự huyền xem hắn cũng không vừa mắt, hai người lẫn nhau không đối phó. Ai biết lần này đến nhà hắn, cư nhiên là tự huyền tự mình tới khai môn, đồ mi tắc cùng trong nhà người hầu ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, sơ nguyệt thì tại phòng mang cục bột. Nhìn đến tự huyền, An Khang có điểm ngoài ý muốn, hắn nắm rung rung, hai cái nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Gần một ánh mắt, nam nhân gian vô số ý tứ đã giao lưu cái biến, đều không phải như vậy hữu hảo. Dung dung, đây là ta. Ta tỷ phu, tự huyền, ngươi kêu tự tiên sinh liền hảo. Đinh Khang Thái giới thiệu nói. Đinh Khang Thái tiểu tử này cư nhiên giới thiệu chính mình là hắn tỷ phu. Đã từng khi nào, Đinh Khang Thái nhưng kêu lên chính mình một tiếng tỷ phu. Hắn không phải nói ngóng trông hắn kêu chính mình tỷ phu, nhưng không thể phủ nhận nghe thế một tiếng tỷ phu, tự huyền vẫn là thực sung sướng. Tự Huyền là ở bên ngoài làm buôn bán, hơn nữa công ty sản phẩm gần nhất liền muốn tìm người phát ngôn, Dung Dung là bọn họ bị tuyển chi nhất, hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đinh Khang thái cái này tiểu tử thối, giao cái bạn gái cư nhiên vẫn là cái minh tinh. Ngươi hảo, Dung Dung, tiêu ta tỷ phu liền hảo." Tự Huyền vẻ mặt ôn hòa nói. Dung Dung trong lúc nhất thời rất là xấu hổ, Đinh tổng làm nàng kêu tự tiên sinh, tự tiên sinh làm nàng kêu tỷ phu, nàng hẳn là như thế nào kêu mới hảo đâu? Tự Tỷ phu, ngài hảo. Dung dung rất là thuận miệng kêu lên. Tự huyền nghe này thanh tỷ phu tương đương dễ nghe, so đinh khang thái kêu tỷ phu còn tới làm hắn thoải mái. mau tiến bảo, đồ mi đã niệm một buổi sáng, sáng sớm cùng người hầu đi ra ngoài mua đồ ăn, thu xếp một buổi sáng đồ ăn. Tự huyền nói, đồ mi nghe được thanh âm từ phòng bếp ra tới, nàng ăn mặc màu xanh biển châm dệ táo lông, phía dưới là màu xám quần bút trì. Trên mặt không thi một chút son phấn chỉ là trước ngực có một khối bảy màu phỉ thúy ngọc Phật thực đục lỗ. Vẫn như cũ như vậy mỹ lệ xuất chúng, làm mâu thân lúc sau càng là nhiều vài phần thành thuộc vũ Mỹ. Dung Dung vẫn luôn đều tò mò đinh tổng cái này tỉ tỉ, hiện tại nhìn thấy chân nhân, không tránh được phi thường khiếp sợ. Đinh tiểu thư thực mỹ, đặc biệt là nàng đôi mắt. Trong lúc nhất thời, nàng rốt cuộc biết vì cái gì đinh tổng ánh mắt đầu tiên sẽ bị nàng đôi mắt hấp dẫn, bởi vì hai mắt của mình cùng đinh tiểu thư đôi mắt kinh người giống nhau. Đồng dạng hồ ly mắt đồng dạng mặc như đá mắt mèo đôi mắt cười rộ lên khỏe mắt đồng dạng sẽ hơi hơi thượng trọn nhưng dung dung cảm thấy đinh tiểu thư đôi mắt muốn càng mỹ bởi vì nàng có rất nhiều nữ nhân thành thục phong vận cập năm tháng lắng động lại xuống dưới cơ trí thông dong đây là tỷ tỷ của ta đinh đồ mi tiểu mễ đây là dung dung đinh khang thái giới thiệu nói ta đương nhiên nhận thức dung dung hiện tại chỉ cần một khai TV liền có thể nhìn đến ngươi ta cháu ngoại gái đặc biệt thích ngươi hoan nên ngươi dung dung đinh đồ mi cười nói Thật cao hứng nhận thức ngươi, đinh tiểu thư. Dung dung đội nói. Đừng kêu đinh tiểu thư, kêu tên của ta liền hảo, ngươi xem hảo tiểu, hoặc là ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng đúng. Đồ mi nói. Tỉ tỉ hảo. Dung dung nhưng thật ra tự nhiên sửa miệng. Màu tiến vào ngồi. Đồ mi làm người hầu đi trên lầu kêu sơ dưới ánh trăng tới. Ngươi coi như nơi này là chính mình ra giống nhau, an khang là ta đệ đệ, chúng ta cùng nhau lớn lên. Cái này ra có hắn một phần, chỉ là hắn nha công tác đội. không chịu trở về. Đỗ Mi vội nói. Đỗ Mi cũng chưa nói sai, lúc trước dọn tân ra khi, nàng liền bố trí An Khang phòng. Ở nàng trong lòng, An Khang là nàng người nhà, nàng trong nhà tự nhiên có hăn phòng. Ta này không phải đã trở lại sao? Đinh Khang Thái cảm thấy Đinh Tiểu Mễ đồng học càng ngày càng dài dòng. Vậy các ngươi hôm nay buổi tối ở chỗ này ngủ sao? Đỗ Mi cắm eo hỏi lại. Đinh Tiểu Mễ, ngươi xem một chút ngươi hiện tại tư thế hảo sao? Ngươi gả chồng sinh hài từ sau? Là muốn đem chính mình biến thành một cái mẫu dạ xoa sao? Đinh Khang Thái thực không khách khí nói. Đinh Khang Thái, thỉnh ngươi làm rõ ràng ngươi ở cùng ai nói lời nói. Đỗ Mi vừa nghe hắn nói chính mình là mẫu dạ xoa, đôi mắt mở to đại đại căm tức nhìn hắn. Đinh Khang Thái, ngươi dám đối lao bà của ta không khách khí, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Tự huyền đương nhiên là đứng ở chính mình lao bà một bên, cũng biểu ra thái độ. Đinh Khang Thái cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ách hiện tại là tình huống như thế nào, bọn họ muốn cãi nhau sao? Đương nhiên, bọn họ nhìn không giống cãi nhau bộ dáng, ngược lại giống người một nhà đặc biệt lại ấm áp giao lưu phương thức. Đinh Tổng cùng hắn tỉ tỉ cảm tình, thật sự thực hảo a. Dung Dung, ngượng ngùng, làm ngươi chê cười. Đinh Khang Thái tiểu tử này là lâu như vậy không thấy, ra ngứa thiếu tấu. Dung Dung nội nói, ngươi không phải là hậu sản tổng hợp chứng còn không có hảo đi. Đinh Khang Thái cười nói, Trước kia hắn cùng đồ Mi liền thích như vậy nói đùa, lâu như vậy không thấy, không đậu đậu miệng giống như không thoải mái dường như, Đinh Khang thái tâm tình cũng phi dương lên. Tiểu trai tỷ tỷ. Lúc này, Sơ Nguyệt ôm cục bột xuống dưới, đương nàng một chút thang lầu nhìn đến Dung Dung khi trong lúc nhất thời sợ ngây người. Tiểu Mễ, thật là tiểu trai tỷ tỷ tới. Đây là ta cháu ngoại gái Sơ Nguyệt, nàng là ngươi số một khển, mỗi ngày không xem xong thượng tiên không chịu ngủ. đồ Mi cười nói, ngươi hảo, ta là Dung Dung. Dung Dung cười xem sơ nguyệt, ta, ta sơ nguyệt vui vẻ nhất thời nói không ra lời, tiểu trai, Dung Dung tỉ tỉ, ngươi so trong tivi còn xinh đẹp, cảm ơn ngươi, Dung Dung lấy ra chính mình chuẩn bị tốt lễ vật, cảm ơn ngươi thích, đây là ta ở nước Đức Chụp chân Dung Tập, có ta ký tên nhắn lại, tặng cho ngươi, sơ nguyệt quá kinh hỉ hoan, nàng không nghĩ tới trong tivi tiểu trai sẽ đi ra xuất hiện ở chính mình trước mặt, sơ nguyệt, Dung Dung tỉ tỉ đưa ngươi lễ vật, ngươi muốn nhận lấy nha, Đồ Mi nói: "Sơ Nguyệt lúc này mới duỗi tay tiếp nhận tới, đương thành bảo bối giống nhau ôm vào trong ngực, cảm ơn ngươi, Dung Dung tỷ tỷ. Dung Dung tỷ tỷ là ngươi an khang cứu cứu bạn gái, nói không chừng vẫn là ngươi tương lai mợ." Đồ Mi lại nói: "Sơ Nguyệt nghe lời này, nhìn mắt Đinh Khang Thái, lại đem ánh mắt rừng ở Dung Dung trên người, "Dung Dung tỷ tỷ, ta an khang cứu cứu quá giả rồi." "Tiểu nha đầu, ngươi nói bậy gì đó? Cư nhiên dám nói hắn lão, mệt hắn còn như vậy đau nàng. Ta nói giỡn." Sơ Nguyệt nhìn đến Dung Dung vẫn là có chút thẹn thùng, "Dung Dung tỷ tỷ, hoan nghênh ngươi đến nhà ta tới làm các. Cục Bột, "Mau nói hoan nghênh tỷ tỷ." Cục Bột đã 2 tuổi, lớn lên tròn vo, đã sẽ nói rất nhiều lời nói. Ngay thường Sơ Nguyệt dẫn hắn mang nhiều, tự nhiên Sơ Nguyệt nói cái gì hắn liền nói cái gì. Vì thế tiểu Cục Bột liền mãi thanh mãi khí, "Dung tỷ tỷ, hoan nghênh tỷ tỷ." Chương 781 như thế thử. Vừa nghe đến Cục Bột mãi thanh thanh kêu chính mình tỷ tỷ, Dung Dung tâm đều hóa nàng ngồi xổm xuống thân tận lực cùng cục bột nhìn thẳng cục bột cảm ơn ngươi dung dung lớn lên xinh đẹp đôi mắt cùng đồ mi rất giống cục bột cũng không sợ người lạ thế nhưng liền vươn tay làm dung dung ôm một cái tiểu tử thúi không biết di truyền ai gen nhìn đến mỹ nữ liền muốn ôm đinh khang thái không khỏi nói chúng ta cục bột thực chọn hảo sao ta còn là lần đầu tiên xem hắn là mới thấy đệ nhất mặt người ôm hắn đồ mi nói dung dung vừa mừng vừa sợ bế lên cục bột sơ nguyệt có chút ghen ghét nhìn cục bột Có thể bị rung rung tỉ tỉ như vậy ôm. Rung rung tỉ tỉ, ngươi tới ta phòng chơi được không? Sơ Nguyệt Thịnh tình mời. Hảo Nha. Rung rung ôm cục bột, nhìn mắt Đinh Khang Thái liền mắt lên lầu. Ngươi cái này bạn gái giống như còn không tuổi. Đỗ Mỹ cười, có thể hay không quá nhỏ một chút. Ngươi lão công cũng chưa ngại phiền ngươi tiểu, ta lại như thế nào sẽ ngại phiền ta bạn gái tiểu? Đinh Khang Thái trả lời. Đỗ Mỹ nhất thời không nói gì, an khang này hái hỏa, thật là càng ngày càng độc miệng. Bất quá bọn họ đều cảm thấy, Đinh Khang Thái tựa hồ có điểm không giống nhau. Đỗ Mi ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Đinh Khang Thái liền cùng tự treo ở phòng tiếp khách bốn mắt nhìn nhau. Có chuyện này muốn tìm ngươi hỗ trợ, ta tập đoàn hạ có một khoản tân đẩy ra di động muốn tìm người phát ngôn, ta cảm thấy ngươi bạn gái rất thích hợp. Tự Huyền nói. Dung Dung có chính mình người đại diện, ngươi muốn nói công tác có thể liên hệ nàng người đại diện. Đinh Khang Thái nhàn nhạt nói. Tự Huyền ngửa răng, tiểu tử này ở trước mặt hắn vẫn luôn đều như vậy khoe khoang. nói chuyện trước nay không kiêng nghề gì tiêu căng lạ mạ an khang cái này nữ hải tử có vài phần giống đồ mi đương nhìn đến rung rung khi tự huyền liền phát hiện hắn cùng đồ mi đều có giống nhau lo lắng một sợ hắn từ nữ nhân khác trên người tìm đồ mi thế thân nhĩ lo lắng hắn tùy tiện mang cái nữ nhân trở về ứng phó hắn cùng đồ mi chỉ là đôi mắt giống mà thôi mặt khác ta cho rằng một chút đều không giống đinh khang thái biết hắn nói chính là có ý tứ gì hắn cũng không cảm thấy này có cái gì nhưng nói nghiêm túc Tự huyền hỏi, ngươi chừng nào thì như thế quan tâm cảm tình của ta sinh hoạt? Đinh Khang Thái hỏi lại, đồ mi quan tâm. Bằng không, hắn mới không nghĩ lý tên tiểu tử thối này. Đinh Khang Thái đương nhiên biết đồ mi vẫn luôn thực lo lắng nàng, bằng không hắn cũng sẽ không giao bạn gái liền mang về nhà. Không nghiêm túc, sẽ không mang nàng xuất hiện ở chỗ này. Hắn nói, tự huyền cũng là như vậy cho rằng, Đinh Khang Thái chính mình tuy rằng nhìn không thuận mắt, nhưng cũng biết hắn làm người là thực cẩn thận. có thể đưa tới đổ mi trước mặt hẳn là chính là nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau đổ mi kêu có thể ăn cơm, dung dung ôm cục bột nắm sơ dưới ánh trăng lâu. ăn cơm khi sơ nguyệt nhất định phải ngồi ở dung dung bên người, nhìn dung dung khi đôi mắt đều mạo ngôi sao. dung dung là có chút thụ sủng nhược kinh, ngay từ đầu nghĩ cùng hắn đến hắn tỷ tỷ ra, nàng còn thực khẩn trương. chính mình xuất thân giống nhau, lại là cái minh tinh, nàng sợ rất nhiều nhân gia đều không thích minh tinh. ai biết tự huyền vợ chồng đối nàng đặc biệt hiền lành. Làm Đinh Khang Thái cho nàng chia thức ăn, làm nàng không cần khách khí, khi trong nhà giống nhau. Các ngươi ở Thanh Dương ngốc mấy ngày đâu? Đỗ Mi hỏi. Dung Dung chỉ có hai ngày thời gian, lập tức muốn vào tổ đóng phim. Đinh Khang Thái nói. Kia hai ngày này liền ở nơi này đi. Đỗ Mi lập tức nói. An Khang, trong nhà có phòng của ngươi, hơn nữa tam cơm cũng có người làm, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng có người chiếu cố. Người trụ nơi đó, trống rỗng, phòng trừng cũng liền đồ làm bếp đều không có đi. an khang không tiếp lời này hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn ở chỗ này trụ dung dung xem đinh khang thái không nói tiếp mà đinh đồ mi cùng tự huyền đều đang nhìn hắn nàng suy nghĩ một chút liền nói kỳ thật chúng ta hồi quá đinh tiên sinh phòng ở trước đem hành lễ phóng hắn chỗ đó hắn chỗ đó cái gì đều có ly nơi này cũng gần là giống nhau người kêu hắn đinh tiên sinh đồ mi đối cái này xưng hô rất là giật mình đúng vậy tiêu thói quen hắn làm ta sửa ta cũng sửa bất quá tới dung dung mất tự nhiên cười một chút không khỏi nhìn về phía Đinh Khang Thái. Đỗ Mi không khỏi nhìn về phía Đinh Khang Thái, thấy hắn vẫn không nói lời nào, tiểu tử này trong lòng tưởng cái gì là càng ngày càng làm người nắm lấy không ra. Bất quá cái này Dung Dung nhìn nhưng thật ra rất đơn thuần, không giống như là có tâm cơ nữ hài tử. Cầm nước xong, Đỗ Mi lôi kéo Dung Dung đến nàng phòng nói chuyện thiếm. Đinh Đỗ Mi lấy ra một cái trang sức hộp gấm ra tới, bên trong là cao băng loại phiêu lam vòng ngọc, lần đầu tiên gặp mặt, cũng không biết có thể đưa người cái gì. nay bộ vòng ngọc tính lễ gặp mặt không cần ghét bỏ dung dung sợ hãi vội không chịu thu ta như thế nào có thể thu ngài như vậy quý trọng lễ vật quá quý trọng đây là lễ gặp mặt ngươi không thu ta sẽ sinh khí nga đinh đồ mi thực nghiêm túc nói ta thật sự không thể thu dung dung nghĩ chính mình mới vừa thu quá đinh tổng kia một bộ phượng hoàng máu hiện tại lại thu đinh đồ mi phỉ thúy vòng ngọc kia thật quá đáng vì thế nàng thái độ cũng kiên định lên ta không thể thu dung dung ngươi là an khang bạn gái Mà ta là hắn tỷ tỷ, hôm nay lần đầu tiên lễ gặp mặt, ngươi không thu ta thật sự sẽ rất khổ sở. Đố mi đem vòng ngọc lấy ra tới, nếu không ngươi trước thử một chút. Thật sự không thể. Dung dung xua tay cự tuyệt, thực xin lỗi, ta thật sự không thể tiếp thu. Lúc này Dung dung đặc biệt hy vọng An Khang có thể lại đây giải cứu một chút nàng, nàng thật sự không thể tiếp thu phần lễ vật này. Ngươi trước thử một chút. Đố mi nói xong, liền muốn đem kia phỉ thúy vòng ngọc hướng Dung dung trên tay đi bộ. Dung Dung không chút nghĩ ngợi liền muốn rút về tay, ai biết không biết có phải hay không đẩy đinh đổ mi một chút vẫn là như thế nào? Kia vòng ngọc đã từ đổ mi trên tay ngã xuống, trực tiếp rớt đến trên mặt đất. Nghe được một tiếng thanh thúy tiếng đánh, vòng ngọc nát sáu khối trên mặt đất. Dung Dung đương trường ngây người, nàng ý thức được chính mình sấm hạ đại họa thực xin lỗi Dung Dung nhìn vỡ vụn vòng tay phát ốc, như vậy phỉ thúy vòng ngọc khẳng định thực quý, nàng cư nhiên đem nhân ra đổ vật vỡ vụn, nàng vội ngồi xổm xuống đi nhặt, thực xin lỗi, ta. Ta sẽ bồi. Đinh đổ mi nhưng thật ra chấn định thực, ngược lại là nhìn đến Dung Dung như vậy phản ứng trong lòng hiểu rõ. Cùng ngươi không quan hệ, là ta không trả ổn vòng ngọc mới toái. Đỗ mi cùng nàng cùng nhau nhặt, không có việc gì, nếu không phải ta ngạnh muốn ngươi mang, cũng sẽ không ném tới trên mặt đất. Dung Dung chỉ cảm thấy an khang cái này tỷ tỉ, tỉ người thật tốt quá, chính mình sông lớn như vậy họa không chỉ có không trách chính mình còn mở miệng an ủi, nàng nước mắt đều thiếu chút nữa xuống dưới, không phải, là ta sai. ta nếu là không đẩy thì tốt rồi nàng nhìn vỡ vụn phỉ thúy trong lòng đặc biệt khó chịu cùng hối hận lúc này nghe tiếng mà đến đinh khang thái cùng tự huyền đều theo tới nhìn đến tình cảnh này đinh khang thái nhữ như mày thực xin lỗi đinh tiên sinh ta đem tỷ tỷ ngươi vòng ngọc vỡ vụn này đối vòng ngọc bao nhiêu tiền ta sẽ bồi thật sự hảo xin lỗi dung dung xem đinh khang thái tới trong lòng càng là khó chịu trong miệng không ngừng nói xin lỗi đinh khang thái nhìn mắt đồ mi Chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền minh bạch sự tình chân tướng, hắn quay đầu xem dung rung, không có việc gì, nàng những thứ khác không có, phỉ thúy nàng có rất nhiều, vỡ vụn một cái vòng tay không quan hệ. Càng đừng nói, hắn ngắm liếc mắt một cái kia vỡ vụn vào ngọc, khỏe miệng trồi lên lạnh lẽo Thật là ta vỡ vụn. dung dung cảm thấy chính mình quá lô mãng, đến nhân gia trong nhà làm khách, còn đem người đồ vật cấp vỡ vụn, vẫn là như vậy quý trọng. Nàng quá ngu ngốc, cái gì đều làm không tốt. Thật sự không phải ngươi sai. Đinh Khang Thái trong lòng trào ra một chút tức giận, đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Đồ mi Đồ mi trong lòng rốt cuộc xác định, an khang đối Dung Dung cái này tiểu cô nương là dùng thiệt tình, nàng buông trong lòng tảng đa lớn, vội nói, Dung Dung, thật sự cùng ngươi không quan hệ, kỳ thật này không phải thật sự băng loại phỉ thúy và ngọc, là ta cố ý quăng ngã trên mặt đất. Dung Dung ngẩn ra, có chút giật mình xem Đinh Đồ mi ngài không cần vì an ủi ta cố ý nói nói như vậy, ta là thật sự, xin lỗi, ta phòng bị tâm quá nặng. Muốn thử xem ngươi, cũng muốn thử xem an khang. Đỗ mi đành phải đem ngọn nguồn nói ra, ta muốn thử xem ngươi bản tính, không nghĩ an khang thích sai người. Cũng muốn thử xem an khang, xem hắn đối với ngươi có phải hay không thiệt tình. Kết quả các ngươi như ta ngay từ đầu suy nghĩ như vậy, ngươi là cái hảo cô nương, mà an khang hắn cũng thiệt tình thích ngươi. Dung dung quá chân kinh rồi, nàng trong lúc nhất thời thậm chí không có biện pháp tiêu hóa đinh Đổ mi lời nói. Này hai chỉ vòng ngọc kỳ thật là có pha lê chế thành cao phòng băng loại vòng ngọc. Đỗ My tiếp tục giải thích, An Khang nhìn kỹ sẽ biết, nên nói thực xin lỗi chính là ta, ta và các ngươi hai xin lỗi. Dung Dung nói không ra lời, liền nhìn về phía Đinh Khang Thái. Ngươi không cảm thấy chính mình thật quá đáng sao. Đinh Khang Thái lạnh giọng chất vấn. Là ta quá mức, thực xin lỗi. Đỗ Mi nhận sai thái độ nhưng thật ra phi thường hảo. Nàng chỉ là quan tâm ngươi, đối nàng mà nói, ngươi là nàng trọng yếu phi thường thân nhân. Tự Huyền đứng ở cửa, nhàn nhạt nói. Tính. chỉ cần không phải thật sự quăng ngã nát vòng ngọc liền hảo. Dung Dung sợ sảo lên, lôi kéo An Khang nói. An Khang nhìn mắt Dung Dung, nàng Kỳ Thật có điểm hoảng, vốn dĩ cùng hắn tới nơi này nàng trong lòng liền rất thấp thỏm, kết quả còn phát sinh chuyện như vậy. Kỳ Thật ta lễ gặp mặt là cái này. Dung Dung lấy ra một cái khác hộp gấm, vừa mở ra bên trong là một đôi ngọc lục bảo phỉ thúy hoa thai, cái này bốn diệp khắc hoa là ta gần đây điều, hy vọng ngươi sẽ thích. Dung Dung vẫn không chịu tiếp, nếu này phỉ thúy là thật sự. kia giá trị cũng là không thể đo lường, nàng không nghĩ tiếp ái như vậy quý trọng lễ vật. Nàng mới vừa đem ngươi dọa thành như vậy, cũng nên lấy cái lễ vật tới bồi tội. Đinh Khang Thái không nói hai lời thế Dung Dung nhận lấy tới, không thu bạch không thu. Dung Dung ngượng ngẩn, đây là Đinh tổng hội lời nói sao? Đỗ Mi xem hắn nói như vậy lời nói, liền biết nàng hẳn là không tức giận, trong lúc nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Này đối hoa thai là thật xinh đẹp, xanh biếc như nước bốn diệp, trung gian còn có một viên tê toản, thiết kế tinh xảo tinh tế. Dung Dung mang lên thử xem. Đồ Mi vội nói, Dung Dung ngày thường trên người là không thế nào mang trang sức, lần này đến Đỗ Mi nơi này tới, Cô ý đeo một đôi chân châu khuyên thai. Đinh Khang Thái đem Dung Dung khuyên thai gỡ xuống tới, lại cho nàng mang lên phỉ thúy hoa thai. Dung Dung làn da thực bạch, Vành hai thực mềm rất dày chắc, mang phỉ thúy hoa thai phi thường sưng màu da. Dung Dung mang phỉ thúy hoa thai rất đẹp. Đồ Mi khen, đó là đương nhiên. Đinh Khang Thái trong giọng nói hơi mang đã ý, này quá quý trọng. Dung Dung vẫn là cảm thấy chịu trì bất an. Người một nhà nói nói như vậy, liền khách khí. Đồ Mi vội nói. mươi 782 muốn trồng thân. Dung Dung cuối cùng vẫn là nhận lấy này đối hoa thai. Buổi chiều Đồ Mi muốn đi xem Đinh Viễn Nghiệp. Ta tưởng ba cũng xem muốn gặp ngươi. Đồ Mi là như thế này nói. Đinh Khang Thái chỉ là trương mặc, hắn mỗi lần trở về đều sẽ xem Đinh Viễn Nghiệp. Cho dù chính mình không phải hắn thân sinh nhi tử. Cho dù ở năm đó hắn bị tiễn đi thời điểm hắn xem chính mình ánh mắt là như vậy xa lạ thậm chí có vài phần ghét bỏ. Chính là ở kia sự kiện không phát sinh trước kia, hắn đôi chính mình mà nói, thật là một cái thực tốt phụ thân. Hơn nữa, ngươi có phải hay không cũng nên mang theo Dung Dung đi xem hắn. Đồ Mi lại nói, An Khang không nói chuyện, hắn trở lại nơi này, đối mặt Đồ Mi cùng tự huyền thời điểm, rất nhiều thời điểm đều là trầm mặc. Hắn không nói lời nào, Dung Dung liền càng không thể nói chuyện, chỉ ngồi ở bên cạnh. quay đầu lại rồi nói sau, chúng ta còn có chuyện, đi trước. Đinh Khang Thái nói, nắm rung rung tay chuẩn bị cáo tử. Đỗ Mi còn tưởng nói vài câu, nhưng tự huyền cho nàng ánh mắt, nàng đành phải đưa bọn họ ra cửa. Nàng tưởng, hôm nay có phải hay không làm quá mức. Nàng thừa nhận, nhìn thấy cái này dung dung vẫn là sẽ lo lắng, cuối cùng giới giải trí phức tạp thực, những cái đó minh tinh đều thích leo lên kẻ có tiền, chân chính sạch sẽ không nhiều lắm. An Khang, kỳ thật luyến ái kinh nghiệm bằng không. Nàng sợ hắn sẽ bị thế nào. Về phương diện khác, nhìn đến Dung Dung này đôi mắt khi nàng lại có một loại khác lo lắng, lúc này mới có như vậy vừa ra. Nàng, có phải hay không hậu sản tổng hợp chứng thật không hảo a? Đỗ mi đều như vậy hoài nghi chính mình. Từ tự ra ra tới khi, Dung Dung thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, giống như trên mặt hắn thật sự nhiều ra một con mắt dường như. Xem ta làm cái gì? Đinh Khang Thái hỏi nàng. Ta cảm thấy ngươi cùng tỉ tỉ ngươi quay quái, quái. Dung Dung nói. Ngươi cùng tỷ tỷ, ngươi cảm tình giống như thực tốt bộ dáng, nàng thực khẩn trương ngươi, ngươi cũng khẩn trương nàng. Chính là có đôi khi lại cảm thấy các ngươi chi gian rất có xa cách cảm, ngươi lại muốn tránh nàng dường như. Dung dung, thật sự thực mẫn cảm, An Khang tưởng. Mỗi cái gia đình đều có buồn khó niệm kinh không phải sao. Càng đừng nói ta cùng nàng hàng năm cũng chưa ở bên nhau. An Khang nói, cũng là, ta mội mội lành canh hiện tại cũng là như thế này. Có đôi khi cảm thấy nàng đặc biệt tưởng thân cận ta. Chính là chờ ta tưởng thân cận nàng thời điểm, nàng lại đặc biệt phòng bị ta. Ta biết ta cha kế ngồi tù, làm nàng có bị thương. Dung Dung nói, còn có ta đệ đệ, hiện tại tư tưởng nhưng trưởng thành sớm, có đôi khi cùng hắn nói chuyện thiếm, ta đều sẽ dọa nhảy dự. Ngươi cũng sẽ làm ta dọa nhảy dự. Đinh Khang Thái nói, vì cái gì? Dung Dung hỏi, bởi vì nàng so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn đơn thuần thiện lương, có đôi khi nàng giống như cái gì đều hiểu, đều minh bạch. cũng biết như thế nào làm người xử sự. Xem nàng ở phóng viên sẽ, đối mặt phóng viên phỏng vấn khi liền biết. Có đôi khi nàng lại giống như thức nốc, đơn thuần giống một chương giấy trắng. Dung dung trên người có rất nhiều hắn ngạc nhiên địa phương, đại khái đây cũng là hắn sẽ chịu nàng hấp dẫn nguyên nhân đi. Bởi vì nguyên lai like trên đời này còn có một cái kêu dung dung cô nương sẽ muốn cho ta cùng nàng ở bên nhau. Hắn nói, dung dung nghe xong những lời này lại ngốc, nàng không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này toát ra một câu lời hô tới. Vẫn là một câu như thế mỹ lời âu hiếm. Đinh tiên sinh. Có thể kêu tên của ta. Như vậy tốt đẹp không khí, nàng một câu đinh tiên sinh, đều làm hắn có điểm mẻ diễn. Khang. Thái. Dung Dung có điểm biến hữu, nàng vẫn là cảm thấy kêu đinh tiên sinh tương đối tự tại. Thật là làm khó ngươi. Hắn biên lái xe, sơ soạn một chút nàng đầu. Bọn họ đi bờ biển, hai người tay nắm tay ở bờ biển tàn bộ. Dung Dung kéo hắn tay nói, ta khi còn nhỏ xem trong tivi Lớn nhất mộng tưởng liền đi nhìn lại Hải. Kết quả vẫn là bởi vì thu liều mạng chạy vội đi Tam Á khi mới lần đầu tiên nhìn đến Hải. Lúc ấy ta tưởng, hoa wow, Hải Nguyên Lai là như thế này. Bên này có cái biệt thự khu, chúng ta có thể dọn đến nơi đây tới, ngươi tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Đinh Khang Thái cười nói, hắn thật sự rất biết phá hư không khí, nàng nói với hắn chính là thơ ấu, hắn lập tức liền kéo về hiện thực. Kỳ thật tỷ tỷ ngươi nói, chu đến trong nhà nàng cũng không phải không thể. Người nhà vốn dĩ nên cùng nhau trụ Dung Dung không khỏi lại nghĩ đến đinh đồ mi Nàng cho chính mình đánh sâu vào Không phải một chút tiểu Nàng thực mỹ, nàng mỹ tự tin, cao quý Bình chân như vậy Đều làm chính mình phi thường hâm mộ Tuy rằng, nàng như vậy thử Là làm nàng có nho nhỏ không vui Thậm chí trong lòng có chút biệt hữu. Nhưng nàng là an khang người nhà A Chính mình cũng cũng không có cảm nhận được các ý Cho nên Dung Dung sẽ nói phục chính mình đi thoải mái Nàng thoải mái cũng tưởng hắn cùng chính mình tỷ tỷ có thể quan hệ hòa thuận. Nếu ta nói, ta tưởng cùng ngươi quá hai người thế giới. Ngươi ở tự ra, liền sơn nguyệt kia tiểu nha đầu phải lúc nào cũng quấn lấy ngươi. Đinh Khang Thái cười nói, ta mang ngươi trở về là giải sầu, không phải làm ngươi hỗ trợ mang hải tử. Đinh Khang Thái dắt lấy tay nàng nói. Dung dung trong lòng mỉm cười ngọt ngào, nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, ta có cái vấn đề hỏi ngươi. Ngươi hỏi, ngươi lần đầu tiên nhìn đến ta, lại ra tay giúp ta. có phải hay không bởi vì ta đôi mắt lớn lên giống tỷ tỷ ngươi an khang cũng không ngoài ý muốn dung dung sẽ quan vấn đề này hắn nói là ngươi cùng nàng đôi mắt thật sự quá giống ta rất khó không chú ý đến ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi đôi mắt càng xinh đẹp một ít dung dung nói ta không cảm thấy hắn lắc đầu nàng trong mắt lưng beo quá nhiều không phải thường nhân có thể nhìn thấu tương phản đôi mắt của ngươi thuần túy mà sạch sẽ càng làm cho người ta thích dung dung không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy Khi ta chính mình trong lòng còn là phi thường hưởng thụ, nàng hội nói, ngươi khẳng định là hống ta. Ta chỉ nói thật ra. Hắn hồi, Mặc kệ hắn là nói thật vẫn là hống nàng lời nói, Dung Dung đều thật là cao hứng, nàng nhịn không được ôm chặt hắn. Từ bờ biển chuẩn bị trở về khi, Đinh Khang Thái lại nhận được đồ mi điện thoại, hỏi bọn hắn muốn hay không trở về ăn cơm. Đinh Khang Thái đang muốn mở miệng cự tuyệt, ai biết Dung Dung liều mạng gật đầu. Vẫn là trở về ăn cơm đi, Dung Dung không phải công chúng nhân vật sao. Đến bên ngoài ăn cơm các ngươi cũng không như vậy phương tiện, còn không bằng về đến nhà tới ăn. Đồ Mi tiếp tục khuyên. Cuối cùng An Khang vẫn là đồng ý. Trở lại tự ra, bữa tối đã chuẩn bị tốt, ăn cơm khi, Đồ Mi liền vẫn luôn làm cho bọn họ liền ở chỗ này ngủ. Sơ Nguyệt thích Dung Dung thích không được, cũng vẫn luôn năn nỉ Dung Dung tỉ tỉ lưu lại ngủ. Dung Dung không khiến lấy, liền nói, chúng ta ngủ nơi này cũng đúng, nhưng là hành lễ đều không ở nhà. Cái này đơn giản. Huyền ca ca cùng an khang cùng nhau qua đi lấy một chút là được. Nói nữa, ta nơi này cũng có quần áo có thể cho đổi. Đồ mi lập tức nói. Vì thế, bọn họ liền ở tự ra ở lại. Ăn xong cơm chiều, đồ mi cấp đinh khang thái cùng Dung Dung thu thập phòng. Đương nhiên là cùng bọn họ an bài một gian phòng. Khăn trải giường, vỏ chăn, gối đầu đều là tân. Nơi này có áo ngủ, nhưng là tân không có mặc quá. Đồ mi lánh Dung Dung vào phòng khi, liền nói. Tỷ tỷ, ngươi quá khách khí. Như vậy thực hảo. Dung dung vẫn luôn nói lời cảm tạ. Ta vì chiều nay sự tình cùng ngươi xin lỗi, ta làm không đúng. Đỗ mi nắm tay nàng nói. Không có việc gì, ta biết ngươi là vì an khang. Dung dung trong lòng vốn đang có một chút biệt níu, giờ khác này cũng thật sự bình thường trở lại. Ngươi là cái hảo cô nương, an khang vận khí thực hảo. Đố mi trong lòng thật sự cũng thích dung dung, về sau có rảnh liền thường hồi thanh dương, thanh dương mới là an khang gia. Dung dung gật đầu, chúng ta sẽ... đúng rồi. Ngươi cùng An Khang kết giao đã bao lâu? Kỳ thật, chúng ta mới bắt đầu kết giao. Bất quá đinh tiên sinh là ta ân nhân, không có hắn cũng không có hiện tại ta. Dung Dung trả lời. Mới bắt đầu kết giao. Mới bắt đầu kết giao liền đem nàng mang về tới. Đỗ Mi vẫn là thực ngoài ý muốn, bất quá duyên phận chuyện này cũng là kỳ quái, có lẽ chỉ cần là đúng người kia, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể định trung thân. Dung Dung liền cùng Đỗ Mi nói chuyện hiếm, thẳng đến Đinh Khang Thái cầm hai người hành lễ trở về. Nàng đi trước tắm rửa. Buổi tối Sơ Nguyệt Thịnh Tình mời Dung Dung cùng nàng cùng nhau ngủ. "Ngươi hẳn là còn muốn đi học đi, mau về phòng." Đinh Khang thái đổi nàng. "Dung Dung tỷ tỷ, ta dường tương đối mềm, ngủ lên đặc biệt thoải mái nga." Sơ Nguyệt chưa từ bỏ ý định, nàng liền tưởng cùng Dung Dung tỷ tỷ ngủ sao? Dung Dung không đành lòng cự tuyệt, cơ hồ đều phải đáp ứng rồi. Sơ Nguyệt xem Dung Dung còn do dự, vội lại nói, "Ngươi không cần cùng An Khang cứu cứu ngủ, hắn ngủ đánh hô, sẽ xảo ngươi ngủ không được." Người cứu cứu đánh hô sao? Sẽ không nha. Dung dung thực tự nhiên cứ như vậy đáp lại, vừa nói lời nói ý thức được cái gì, mặt lập tức hồng tới rồi cổ. Bên cạnh đồ mi cùng Đinh khang thái đều cười. Cuối cùng sơ nguyệt bị đồ mi xách đi ra ngoài. Dung dung ghé vào trên giường không chịu động, an khang ngồi vào mép giường sờ nàng đầu. Người muốn như vậy ngủ sao? Người trước không cần lý ta, làm ta một người bình tĩnh một chút. Đồ mi có thể cho nàng cùng an khang an bài cùng gian phòng, tự nhiên cho rằng bọn họ đã thực thân mật. tuy rằng trên thực tế bọn họ còn không có như vậy thân mật. Ngay cả như vậy, chính mình như vậy trực tiếp cung ra tới, vẫn là thực mắc cỡ. Đinh Khang Thái còn ngại nàng không đủ xấu hổ dường như, tiến đến nàng bên thai ha nàng, cảm ơn ngươi vừa mới thay ta chính danh, vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta. Nha! Hắn thật sự quá xấu rồi, rung rung lấy gối đầu ném hắn. Đinh Khang Thái ha ha cười, lúc này mới tiến phòng tắm tắm rửa đi. Đi vào phòng tắm, An Khang nhớ tới đổ mi nói câu nói kia. Nàng nói, Cô nương này rất không tồi. Hắn đương nhiên biết cô nương này rất không tồi. Hắn chưa bao giờ hoài nghi chính mình ánh mắt. Này một đêm Dung Dung cùng An Khang đều ngủ một cái hảo giác. Có lẽ là ở tự ra, Đinh Khang Thái cũng không tưởng nhanh như vậy động Dung Dung. Cho dù thân thể cũng tâm lý đều tưởng không được. Cũng chính là ôm nàng hôn một hồi lâu, hai người mới chậm rãi ngủ. Ngay kế, Dung Dung trước tỉnh lại, nàng đưa lưng về phía Đinh Khang Thái ngủ. Hắn liền ở chính mình phía sau, tay ôm vào nàng trên eo. Nàng quay đầu xem hắn. hắn vẫn nhắm mắt ngủ rung rung cẩn thận xoay người sau hắn ngủ bộ dáng an tĩnh mà tốt đẹp hắn ngày thường luôn là xuyên tây trang tóc cũng sẽ đặc biệt xử lý quá tuy rằng hắn mặt hình là tuấn mỹ hình nhưng hắn ngày thường lạnh băng nội liễm bộ dáng tổng cảm thấy đặc cao lãnh đặc không thể thân cận không giống hiện tại vài sợi tóc rơi rụng ở ngày tế trên mặt biểu tình cũng đặc biệt ngu hòa tựa như đại ca ca nhà bên giống nhau làm người như tắm mình trong gió xuân nghĩ chỉ cần chính mình có thể như vậy gần nhìn đến hắn như vậy bộ dáng Dung Dung liền rất vui mừng, không tự chủ được đem môi qua đi, muốn trộm thân hắn. Chương 783 ngươi sẽ bồi ta sao? Hắn môi thật xinh đẹp, cánh môi là phấn nộn phấn nộn, hắn ngày thường ái nhấp, ít khi nói cười đương nhiên sẽ không có người chú ý kỳ thật chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn có so nữ nhân càng tốt đẹp càng mềm mại môi, thân lên thực thoải mái, thực ấm áp, nàng môi nhẹ nhàng dán lên đi, chính mình theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại cùng mềm mại đụt vào. Hồi lâu lúc sau, nàng mở mắt ra. Hắn còn ở ngủ. Ngủ ngốc thật thục, rung rung nhìn một chút đồng hồ, hiện tại 7 giờ. Có lẽ còn có thể ngủ tiếp một hồi một lát, bởi vì nàng cả người ở trong lòng ngực hắn, hiện tại rời giường rất có thể đem hắn đánh thức. Hắn ngủ như vậy thục, nàng không đành lòng, vì thế dựa vào trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Đương nàng nhắm mắt lại khi, đinh khang thái khỏe miệng hơi hơi dơ lên, phiếm ra nhàn nhạt ý cười. Chờ bọn họ lên khi, bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Hôm nay buổi sáng, đi xem một chút ba đi. An bữa sáng khi, An Khang nói như vậy. Đồ Mi thực ngoài ý muốn, cũng thực kinh hỉ. Ta an bài một chút, Dung Dung là công chúng nhân vật, vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo. Tự huyền nói, đa tạ, Đinh Khang Thái cũng là như vậy tưởng. Buổi sáng bọn họ đi xem mộ địa, Đồ Mi biết An Khang mỗi năm đều có trở về, ở hắn trong nội tâm, đối Đinh viễn nghiệp đối Đinh sĩ bình đều có cảm tình. Như thế nào sẽ không có cảm tình, mười mấy năm phụ tử tình, tổ tôn tình, người đều là cảm tình động vật. Chỉ là kia bất kham quá khứ, làm những cái đó cảm tình đều thật sâu áp xuống đi. Đinh Khang Thái cũng không có cố ý giới thiệu Dung Dung, thậm chí ở Đinh Sĩ Bình Mộ trước không nói một lời, chỉ làm Dung Dung cùng chính mình vương một bó hoa. Trở về khi Dung Dung liền cảm thấy Đinh Khang Thái khí chẳng không giống nhau, có một chút hầm hực cùng áp lực. Là tưởng niệm phụ thân đi, thật giống như chính mình giống nhau, mỗi khi nghĩ đến phụ thân nàng đều sẽ cảm thấy thương tâm cùng tưởng niệm. Trở về khi mọi người đều thực trầm mặc, Đồ Mi sẽ ở ghế phụ. Dung Dung cùng Đinh Khang Thái ngồi ở mặt sau. Dung Dung kéo hắn tay, mà hắn ăn tịnh giống pho tượng, từ lên xe sau hắn tư thế này liền không nhúc nít quá. Buổi sáng, bọn họ cầm đi đồ vật, Đinh Khang Thái nói, chỉ còn lại có một ngày không nên cùng tự ra cả gia đình ở bên nhau, bọn họ phải làm điểm yêu đương sự tình. Chính là ta lại không thể đi người nhiều địa phương. Dung Dung nói, liền hẹn họ đều không thể hảo hào ước. Ta có biện pháp. Đinh Khang Thái trước tái nàng về tới chính mình ra. Làm nàng trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một chút. Chờ hắn khi trở về, hắn mua một đống lớn đồ vật. Lại đây. Hắn kêu nàng. Làm gì vậy? Dung Dung hỏi. Làm ngươi không bị người khác nhận ra tới. Đinh Khang Thái nói xong, lấy ra một cái chiếc mũ tới. Chụp mũ cũng vô dụng, cũng dễ dàng bị người nhận ra tới. Dung Dung nói. Người trước lại đây. Nàng đi qua đi, hắn lấy ra một bộ cái cao bồi y ỉa ra tới. Người trước đem này bộ quần áo thay đổi. Dung dung trước kia nhưng thật ra rất thích xuyên cao bồi y hề, liền nghe hắn đi cầm quần áo đổi hảo. Đinh khang thái làm nàng đem đầu tóc chắt lên, mang lên hắc ta mũ lươi chai. Sau đó liền đem giả lông mày lấy ra tới, phải cho nàng dán. Dán cái này hữu dụng sao? Dung dung thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên là có dùng. Dung dung lông mày là tương đối tế, hơi chút tu một chút chính là con con mày lá liêu. Đinh khang thái này lông mày là rất có anh khí một chữ thô mi. một dán lên cái này lông mày khí chất liền cảm giác không giống nhau dán lên lông mày lúc sau đinh khang thái lấy ra mỹ đồng tới này mỹ đồng là thiên lam sắc dung dung đôi mắt vốn dĩ liền đại mang lên thiên lam sắc mỹ đồng hiện đôi mắt lớn hơn nữa nàng ánh mắt thanh triệt như xanh biếc biển rộng càng thêm vài phần cảm giác thần bí đinh khang thái phi thường vừa lòng cuối cùng lấy ra khẩu trang cho nàng mang lên chính hắn ra thay nam bản cao bồi y cùng khẩu trang mặc vào cùng nàng cùng khoản dạy thể thao lại mang lên một bức kính đen Vành nón một áp xuống tới, đích xác rất khó bị người phát hiện. Như vậy là được, ngươi không phải nói muốn ăn cơm xem điện ảnh sao. Hôm nay buổi tối chúng ta liền đi ăn cơm xem điện ảnh. An Khang nói. Dung Dung không tưởng hắn đem chính mình nói nhớ rõ như thế rõ ràng, ngực bị thật lớn noan khí bao ở, nàng đối hắn càng không có sức chống cự, bằng mau tốc độ gỡ xuống khẩu trang ở trên mặt hắn thật mạnh hơn một cái, sau đó lập tức mang về khẩu trang. Đinh Khang thái hưởng thụ nàng thân mật, hai người nắm tay ra cửa. Giống nhau tình lữ hẹn hò muốn làm cái gì, Đinh Khang Thái không khái niệm, Dung Dung cũng không khái niệm, bọn họ đều là tay mơ. Bọn họ tới rồi một cái thương trường, vào trò chơi thành chơi trò chơi đi. Thương trường trò chơi thành phần lớn đều là cho tiểu hài tử chơi, Dung Dung cùng Đinh Khang Thái cùng nhau chơi xạ kích. Tuy rằng bọn họ mang khẩu trang mang mắt kính sẽ dẫn người chú ý, tốt xấu cải trang qua, lăng là không ai nhận ra tới. Chơi trò chơi Đinh Khang Thái là cao thủ, hán cơ hồ mỗi luân đều có thể đánh bạo. Được đến rất nhiều trò chơi tệ khen thưởng hấp dẫn không ít tiểu hài tử vây xem. Tương phản Dung Dung không hai hạ liền sẽ bị đánh chết, vì thế hắn thắng trò chơi tệ liền đều bị nàng cấp chơi không có. Sau lại lại đi ném rổ, hắn nhiều lần tinh chuẩn, cho hắn thắng một cái đại đại tẹt đỉ thu đông. Ra tới khi, Dung Dung ôm tẹt đỉ chơi nói, người trước kia khẳng định là hài tử vương, như vậy sẽ chơi trò chơi. Đinh Khang thái cười, kỳ thật không phải, ta khi còn nhỏ muốn học rất nhiều, căn bản không có thời gian chơi này đó. Ta chơi này đó, ngược lại là ta sau trưởng thành. Dung Dung thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới là như thế này. Đại khái là khi còn nhỏ chưa từng chơi, sau khi lớn lên tưởng bổ trở về. Hắn nói. Hắn nói như vậy, Dung Dung đối hắn thơ hấu liền càng tò mò. Nếu là hắn không muốn nhiều lời, Dung Dung cũng không hảo hỏi lại. Đinh Khang Thái đính tiệm cơm tây, bao toàn trường, kết quả hai người ăn mặc cao bồi ý đi vào. Nhà ăn toàn bộ bị thanh tràng, dư thừa phục vụ nhân viên đều không có tiến vào. Từ nhà ăn giám đốc tự mình vì bọn họ phục vụ. Chỉ có như vậy, Dung Dung mới dám tháo xuống chính mình khẩu trang. Giám đốc nhận ra là Dung Dung, mới đầu có chút kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu rõ, lấy ra chính mình chuyên nghiệp vì bọn họ phục vụ. Chúng ta xuyên thành như vậy tới ăn cơm tây, có thể hay không không có lễ phép. Dung Dung nói, không có việc gì, hôm nay nơi này ta bao, xuyên cái gì ăn cái gì từ chính chúng ta nói tính. Thực khí phép nói, Dung Dung lại thích cực kỳ. vì thế bọn họ ăn mặc cao bồi y ăn một đốn cơm tây dung dung tâm tình thực hảo thực vui vẻ nàng bỏ bít tết thiết giống nhau đinh khang thái tác thích đem bỏ bít tết trước cắt thành một tiểu khối một tiểu khối sau đó lại từ từ ăn dung dung chờ hắn thiết không sai biệt lắm liền nói ta muốn ăn ngươi kia phân có thể chứ hắn xem nàng mâm bỏ bít tết hoàn nguyên phong không núp ních thân là bạn trai chiếu cố bạn gái là hẳn là hắn tự nhiên liền đem chính mình mâm phong tới nàng trước mặt đem nàng đoan lại đây cảm ơn Dung Dung xoa một tiểu khối thịt bò phóng trong miệng, thịt bò rất non rất thơm thực nhập khẩu, thật sự không thể lại mỹ vị. Ăn xong bò bít tết, bọn họ đi xem điện ảnh. Lại là ở một cái nho nhỏ ô tô dạp chiếu phim xem, mỗi người đều đem xe khai lại đây, ngồi ở trong xe liền có thể hưởng thụ một bộ điện ảnh. Hiện tại phóng điện ảnh là một bộ nước mỹ phim khoa học viễn tưởng, tham dò vũ trụ cùng không biết không gian. Dung Dung bị điện ảnh đặc hiệu hấp dẫn ở, điện ảnh tình tiết thực sức giãn. Chuyện xưa giảng chính là tương lai địa cầu vô pháp sinh tồn, nhân loại đi ngoài không gian tìm kiếm sinh tồn nơi ở chuyện xưa. Rất nhiều vật lý nguyên tố, hác động, trung động, một đống tử ngữ rung rung căn bản không tiếp xúc quá. Chuyện xưa cuối cùng, nam chủ ở thứ năm duy trong không gian đem tin tức truyền lại cấp không gian hai triệu nữ nhi, có cái này tin tức, nhân loại thành lập không gian vũ trụ, toàn bộ được cứu trợ. Bởi vì thời không tách ra, nam chủ bị nhân loại tìm được khi, hắn nữ nhi đã túi xuống lao đã sắp ly thế. Điện ảnh hơn 2 giờ, bọn họ xem đặc biệt chuyên chú. chờ điện ảnh xem xong, Dung Dung quay đầu xem hắn, chúng ta đại khái chụp không ra như vậy điện ảnh tới. Quả nhiên là diễn viên, ta cho rằng người sẽ tưởng cùng ta thảo luận cốt truyện. An kháng cười. Cốt truyện cũng rất lợi hại, đạo diễn thật là lợi hại. Câu chuyện này hình như là một vòng tròn nhi, cùng gà sinh trứng trứng sinh gà có phải hay không một cái nguyên lý. Dung Dung hỏi. Thật là như vậy. Nam chủ là bị Nam Duy không gian chính mình lôi kéo mới có thể bước lên tinh tế chi lữ, nhưng còn không phải là một vòng tròn sao. Ta về sau, cũng muốn chụp lợi hại như vậy điện ảnh. Dung Dung nói, người nhất định có thể. Đối điểm này, An Khang Phi thường có tin tưởng. Hai người lái xe từ dạp chiếu phim ra tới, đây là một cái tiểu ảnh viện, bên cạnh là Thanh Dương Đại học, qua Thanh Dương Đại học lại bên cạnh là Thanh Dương Công viên. Công viên bên cạnh có một cái thật dài tàu đạo, bên cạnh bóng dâm vần quanh, thực thích hợp tản bộ. hiện tại chậm bên ngoài không có gì người chúng ta đi ra ngoài tản bộ hẳn là không có gì vấn đề đi dung dung hỏi hẳn là không thành vấn đề bất quá ngươi hẳn là mang lên khẩu trang an khang nói dung dung ngoan ngoãn mang lên khẩu trang hai người tay trong tay ở trên đường đi màu vàng quất đèn đường kéo ra ấm áp ánh sáng đưa bọn họ bóng dáng kéo rất dài ngẫu nhiên còn có thể được đến vài tiếng vẹt đều thanh dương không khí so kinh thành khá hơn nhiều dung dung nói thanh dương mấy năm nay sanh hóa làm không tuổi Cho nên không khí hảo, thích hợp nghi cư. An Khang nói. Về sau ngươi sẽ hồi Thanh Dương chủ sao? Dung Dung muốn đi đổ mi cùng nàng nói qua, Đinh Khang Thái là Thanh Dương người, cuối cùng lá dụng về tội, vẫn là phải về đến nơi đây. Ngươi sẽ tưởng ở nơi này sao? Hắn hỏi lại. Dung Dung mặt tưởng đỏ, hắn là có ý tứ gì? Là hứa nàng bên nhau lâu giải ý tứ sao? Nơi này thực hảo a. Dung Dung như thế trả lời, Thanh âm cũng không như vậy tự nhiên. Nếu có người bồi ta nói. Ta đại khái sẽ tưởng trở về nơi này. Hắn nói. Ngươi không biết ngươi nhân khí rất cao sao. Liên giới giải trí rất nhiều nữ minh tinh đều thích ngươi. Ngươi nói đi chỗ nào rất nhiều người đều sẽ che giả mang mọc đi theo ngươi. Dung Dung nói. Những người đó tưởng cái gì cùng ta lại có quan hệ gì. Chỉ cần ta thích người kia chịu là được. An Khang nói. Dung Dung hiện tại cảm thấy. Đinh Khang Thái là nói lời ô yếm cao thủ. Hắn mỗi một câu đều đặc biệt có thể trêu chọc nàng tâm. Hai người đang nói. Thiên hạ đi tí tách tí tách hạ mưa nhỏ. Dung dung xem điện ảnh thời điểm liền đem mũ hái được, xuống xe khi cũng quên muốn mang. Như thế nào sẽ đột nhiên trời mưa? Hai người nói, liền chạy chậm hồi trên xe. Bờ biển thành thị là cái dạng này, dễ dàng trời mưa. An Khang nói, tuy rằng là mưa nhỏ, nhưng bọn hắn không thể tránh giật vẫn là xối. Dung dung tháo xuống khẩu trang, lại dị thường vui vẻ, đã lâu không gặp mưa. Gặp mưa cũng có thể làm người như vậy vui vẻ. Hắn trích ra khăn giấy tới cấp nàng sát. Có thể xối một lần vũ thực không dễ dàng nha. Dung dung cười, xem hắn ngạch tế cũng có bọc nước, ngươi cũng ước. Nói xong, vội rút ra khăn giấy cho hắn sát. Lao trong chốc lát, hai người bốn mắt nhìn nhau, vì thế hai người đều vèo cười. Đinh Khang Thái xem Dung dung cười không hề tâm cơ vô tâm không phổi, liền thò lại gần thân nàng ngôi. mươi 784 hắn tới bồi nàng. Buổi tối, bọn họ hồi Đinh Khang Thái chỗ ở, từng người tắm xong, hai người ôm nhau nói chuyện hiếm. Nếu ở trở về Dung Dung còn cảm thấy cùng Đinh Khang Thái thực xa lạ nói, hiện tại giờ khắc này, bọn họ ôm nhau ở bên nhau, nàng đã cảm giác chính mình đã đặc biệt hiểu biết người này. Hắn thực cô độc, chính là hắn tựa hồ cũng hưởng thụ cô độc. Hắn hài hước mà không trương dương, toàn thân đều là thành thục nam nhân mỹ lực, nàng cùng hắn lại có rất nhiều lời nói có thể nói. Nàng thích nghe Đinh Khang Thái nói những cái đó về phỉ thúy ngọc thạch sự tình, muốn biết hắn sang chuyện xưa. Nàng cũng thích chia sẻ chính mình khi còn nhỏ sự tình, nàng xem qua người. đi qua chỗ nào gần nhất điện ảnh gần nhất tin tức xem qua cái gì thư giờ khác này đinh khang thái ở nàng trước mặt chính là cái thật thật tại tại người nàng bạn trai nàng thật sâu vì này tin cậy ngay kế sáng sớm đinh khang thái đưa nàng thượng phi cơ nàng chụp lục soát thần chuyện muốn đi tứ xuyên mà hắn lập tức phải về kinh thành nàng tư đặc thù thông đạo đi vào lần này tiến tổ chỉ sợ muốn tới cuối năm mới có thể trở về lại muốn tách ra vài tháng dung dung cảm thấy đặc biệt không tha chiếu cố hảo chính mình Tứ xuyên bên kia thời tiết ướt lánh, nhiều mặc quần áo, chú ý giữ ấm. Ở trên xe, Đinh Khang Thái dặn dò nàng. Dung Dung nghe lời này, mặc danh cái mũi đau sót chỉ thấp giọng nói, ngươi cũng muốn giống nhau nha. Hắn không đưa nàng đi vào, mà chu anh đã ở đuổi tới Thanh Dương, ở sân bay chờ nàng. Hắn hôn một cái nàng ngôi, nhìn theo nàng rời đi. Dung Dung vốn dĩ liền cảm thấy mấy ngày nay đối nàng tới giảng, liền cùng nằm mơ giống nhau. Nàng tiến đi rồi hắn thế giới, gặp được người nhà của hắn. rõ ràng hiểu biết hắn người này nguyên nhân chính là vì như thế nàng càng thêm yêu say đắm càng thêm cảm thấy chính mình không rời đi người nam nhân này thượng phi cơ sau nàng mang kính dâm cẩn thận cất giấu khoe mắt lệ ý đuổi tới tư xuyên liên lập tức tiến vào khẩn trương quay trụp bên trong lục xoát nhiếp truyền nàng đóng vai một cái chúc yêu một lòng tìm kiếm trong truyền thuyết thần muốn thoát thai hoán cốt thành tiên sau đó ở nàng phía sau không ngừng bị bắt yêu thiên sư đuổi theo trong phim có rất nhiều đánh nhau Cơ hồ mỗi ngày đều phải điếu bí ếch. Dung Dung xuất diễn trọng, có đôi khi bạch diễn đêm diễn thêm ở bên nhau, nàng giấc ngủ thời gian không đến 3 tiếng đồng hồ. dẫn tới chỉ cần vừa đến nghỉ ngơi thời gian, nàng dính giường liền có thể ngủ. Thanh đô thời tiết rất là ướt lánh, còn hạ hơn 10 ngày vũ, Dung Dung còn thực bi kịch bị cảm. Hôm nay Đinh Khang Thái nghe được nàng có giọng mũi, liền hỏi, ngươi bị cảm. ân, Dung Dung biết chính mình tiếng nói đều thay đổi, vội nói, không có việc gì. chính là một chút tiểu cảm bào ngáp ngươi cùng đoàn phim thỉnh một chút giả đi bệnh viện xem hạ Đinh Khang Thái thanh âm nghiêm khắc lên ta thật sự không có việc gì ta có ở uống thuốc Dung Dung không nghĩ bởi vì chính mình liên lụy đoàn phim tiến độ này bộ diễn phí tổn rất cao mỗi một ngày đều là tiền Dung Dung nếu ngươi thân thể không tốt chụp quá không được giống nhau ở liên lụy tiến độ Minh Bạch sao Đinh Khang Thái nói đã biết Dung Dung cũng Minh Bạch đạo diễn cũng xem nàng thật sự cảm bạo nghiêm trọng liền phóng nàng một ngày giả sửa chụp mặt khác diễn dung dung trở lại khách sạn đánh châm ăn dược liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật sự nhàm chán khai tivi kết quả trong tivi ở bá từ hy truyện bởi vì dung dung hiện tại đương hồng đóng vai thành niên Từ hy diễn viên cũng là quốc nội mình tinh hạng nhất giai đoạn trước đề tài phi thường đủ từ hy truyện một phát sóng liền bắt đầu bá bình bá đề tài đặc biệt là dung dung biểu diễn đem tuổi trẻ khi Từ hy diễn lọt vào trong tầm mắt ba phần từ hy phát sóng trước Dung Dung cũng nhận được chế tác tổ thông cáo, làm nàng tham dự tuyên truyền, nhưng nàng vội vàng trụ lục soát thần chuyện, không có đương kỳ mới không có tham gia. Nàng cũng không nghĩ tới, từ khi có thể hỏa thành như vậy, hùng cứ giả tỉnh bản đệ nhất, Dung Dung thượng chính mình lấy bù đại hào, nàng fans đã hai ngàn nhiều vạn. Chính phiên người bù, nàng nghe được chung cửa thanh, nàng liền đi mở cửa. Một mở cửa, là Lưu Tiểu Phỉ. Biết ngươi sinh bệnh, vừa lúc ta có một cái đồng học ở bên này, nàng hầm bối mâu tư xuyên tuyết lê thủy. Ngươi uống một chút có thể không như vậy cụ. Lưu Tiểu Phỉ nói. Nga. Dung Dung liền ngồi vào bàn trà bên kia bắt đầu uống. Đúng rồi, liều mạng chạy vội một hai cuối tháng muốn bắt đầu thu. Trạm thứ nhất ở Đông Bắc. Lưu Tiểu Phỉ nói. Ta hiện tại đoàn phim, đi không khai nha. Dung Dung nói. 12 tháng ngươi xuất diễn hẳn là có thể đóng máy. Ta cùng đạo diễn nói qua, trước chụp xong ngươi diễn. Lưu Tiểu Phỉ nói. Dung Dung không biết có thể nói cái gì. Khoa tấn là lục soát thần chuyện đầu tư phương. Nàng là khoa tấn hoa đán nổi tiếng, Lưu Tiểu Phỉ liền sẽ dùng một chút đặc quyền đoàn phim phối hợp, đối này nàng không lời nào để nói. Ngươi đừng nhìn tivi, uống xong tuyết lê thủy phải hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy cảm mạo mới có thể hảo. Lưu Tiểu Phỉ nói, Dung Dung chỉ có thể nhận mệnh uống tuyết lê thủy, sau đó nằm đến trên giường, lấy ra di động do dự mà phải cho hắn gửi tin tức. Chính là chính mình cảm mạo, cho hắn gửi tin tức hắn có thể hay không càng lo lắng đâu. Nàng đem tin tức viết lại xóa, bắt đầu soát bằng vọng. Kết quả một soát bằng hữu vọng, liền phát hiện hắn đã phát một cái chia sẻ. Xem xong này tám chiêu, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta bị cảm. Dung Dung đôi mắt nóng lên, phải biết rằng hắn bằng hữu vọng rất ít sẽ chia sẻ nội dung, chia sẻ nhiều nhất cũng là công ty tin tức. Ta khá hơn nhiều. Nàng đã phát một cái tin tức qua đi. Ai biết tin tức phát qua đi hắn cũng không có hỏi, là đang bận sao. Chính là hiện tại đã buổi tối 11 giờ, hắn hẳn là muốn nghỉ ngơi mới là. Dung Dung cân nhắc, chờ hắn về tin tức. Ai biết chuông cửa vang lên, Lưu Tiểu Phỉ đi mở cửa. Một mở cửa, Lưu Tiểu Phỉ nhìn nhìn hai mặt Dung Dung liền nói, ta có chuyện đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Dung Dung còn trong ổ chăn chơi di động, lên tiếng, lại đã phát một cái tin tức, ngươi ngủ rồi sao? Ngủ ngon. Sau đó nàng nghe được tin tức tí tách một tiếng, đầu nhỏ từ trong ổ chăn dò ra tới, liền nhìn đến Đinh Khang Thái đứng ở cửa, hắn chính lấy ra di động nhìn đến tin tức cười cười, hai người bốn mắt nhìn nhau. Dung Dung trong ốc trống rỗng, Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn đóng cửa lại, đi đến nàng mép giường, xem ra cảm mạo thật sự rất nghiêm trọng. Ngươi như thế nào sẽ đến? Dung Dung nhanh chóng ngồi dậy, phía trước đều không có nói. Vừa lúc ta đi công tác đến thành đô, ly nơi này tương đối gần, cho nên tới xem ngươi. Hắn sờ sờ nàng đầu, thấy nàng mũi hơi hơi hồng, thanh âm cũng có chút thay đổi. Làm sao bây giờ? Hảo muốn khóc nga. Nhân sinh bệnh thời điểm luôn là đặc biệt yếu ớt, nàng cảm mạo cũng không phải một ngày hai ngày. nhưng vẫn luôn cường trống, nàng không nghĩ làm đặc thủ, không nghĩ ảnh hưởng đoàn phim quay trụ. Kỳ thật nàng trong lòng là thực yếu đất, thực yêu cầu thân nhất người tại bên người. Càng đừng nói, bọn họ đều tách ra hơn một tháng, nàng rất tưởng hắn. Ta quay giày ngươi nghỉ ngơi sao. Đinh Khang Thái thấy nàng nhìn chính mình phát ốc, sờ sờ cái chán của nàng, mau nhắm mắt lại ngủ đi. Ngươi đâu? Dung Dung hỏi. Ta tắm rửa đổi cái quần áo lại đây bồi ngươi. Hắn nói. Dung Dung ngừ một tiếng. Hắn mang theo hành lễ dương, cầm áo ngủ ra tới tiến phòng tắm. Chỉ chốc lát sau phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước, Dung Dung nghe này tiếng nước, có lẽ là ăn uống lại uống lên tuyết lê thủy, vừa đến hắn lại cảm thấy tâm an ổn, bạn dòng nước thanh liền ngủ rồi. Chờ đinh khang thái từ phòng tắm ra tới khi, Dung Dung đã ngủ bất tỉnh nhân sự. Hắn không khỏi thở dài, tâm thật đại, hắn vừa tới nàng là có thể ngủ thành như vậy, liền một chút không nghĩ hắn sao. Tuy rằng như vậy tưởng, hắn rốt cuộc đau lòng nha đầu này. Lưu Tiểu Phỉ nói nàng cái này diễn trụ phi thường vất vả, mỗi ngày đều phải điếu bí ếch, trên người rất nhiều chỗ đều có ứ thương. Hắn rất tưởng cho nàng kiểm sát một chút miệng vết thương, lại sợ đánh thức nàng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nam đến bên người nàng, hiện tại bên này cũng lánh, rung rung một cảm nhận được nhiệt lượng, liền thực tự nhiên chuyển qua trong lòng ngực hắn, dán ở hắn ngực ngủ. Thật là cái ngốc cô nương. Như vậy một cái ngốc cô nương, cư nhiên cũng có thể ở giới giải trí cái này địa phương hốn như thế hảo. đương nhiên. Hắn cũng sẽ che chở nàng, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội có thể thương đến nàng. Như vậy tưởng, hắn thân thân nàng phát đỉnh, bồi cùng nhau ngủ. Dung dung là dạng sáng 5 điểm liền tỉnh, chính yếu vẫn là bởi vì nhất đoạn thời gian đóng phim, thường thường ngày đêm điên đảo. Dung dung buổi sáng 5 điểm liền phải lên hóa trang thay quần áo. Nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình ở trong lòng ngực hắn, gối lên đầu vai hắn, trong óc lập tức hồi tưởng khởi hắn là đêm qua tới. Ngực một trận phía ngọn, cho dù trong chốc lát muốn định trang nàng cũng không quá nhớ tới nhưng nàng lại là chuyên nghiệp phát hiện không thể hiện chậm trễ thời gian sau nàng liền không hề chậm trễ thời gian muốn lên ta làm tiểu phỉ tỉ cho ngươi nhiều xin nghỉ nửa ngày ngươi buổi chiều lại đi không muộn hắn nhắm mắt lại đem nàng ấn hồi chính mình trong lòng ngực chính lại như vậy không tốt hiện tại tiến độ thực đổi thỉnh một ngày giả đã thực không đúng rồi lại thỉnh nửa ngày dung dung sẽ cảm thấy ngượng ngùng đầu tư người là ta nếu dự toán không đủ ta không ngại lại thêm hắn nói Đinh Thiên Sinh hắn luôn vì nàng như vậy tiêu tiền, thật sự không tốt. Không chỉ có là vì ngươi, ta đối bộ điện ảnh này thực xem trọng, ta không hy vọng này bộ diễn bởi vì muốn đuổi tiến độ, có nhậm thô giáp địa phương. Hắn nói, hơn nữa diễn viên thân thể trạng huống cũng rất quan trọng, ngươi như vậy mang bệnh diễn kịch, cũng sẽ ảnh hưởng cái này đoàn phim. Ngươi luôn là có rất nhiều lý do. Dung Dung thấp giọng nói, hiện tại còn sớm, ta cũng vải Thiên không ngủ hào giác, ngươi lại bộ ta ngủ một lát. Hắn nói, ở nàng trên môi thân thân. Hắn như vậy giảng, Dung Dung đành phải nghe hắn. Có lẽ là thật sự này hơn một tháng cũng chưa ngủ ngon rác, Dung Dung chỉ chốc lát sau ngủ rồi. Chờ lại tỉnh lại khi, đã là 8 điểm nữa. Một giấc này, nàng cảm thấy chính mình tinh thần hảo không ít, cả người đều thoải mái rất nhiều. Đinh tiên sinh, ngươi lần này sẽ ngốc bao lâu? Dung Dung hỏi hắn. Ta sắp tới nghỉ, không ngại ở tứ xuyên chơi một chút. Hắn khỏe miệng câu lấy ý cười nói. Hắn ý tứ là nói, hắn sẽ vẫn luôn ở đoàn phim sao? như thế nào như vậy biểu tình ta lưu tại nơi này ngươi không vui sao nàng giật mình khi cái miệng nhỏ hơi tuyến bộ dáng thật sự quá đáng yêu hắn nhất thời không nhịn xuống liền ở nàng trên môi hôn một cái vui vẻ chính là ta không thể bồi ngươi ta xuất diễn thực trọng ban ngày buổi tối đều phải đội diễn dung dung nói ai nói muốn ngươi bồi ta ta bồi ngươi ta bồi ngươi là được kỳ thật là hắn tưởng nàng hai người ở bên nhau tổng không thể vẫn luôn tách ra nàng đi không khai vừa lúc hắn có thời gian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 Cảm thấy hết thảy tốt đẹp không thể tưởng tượng, cũng thực hưởng thụ cùng hắn ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây.